Lúc ấy máy kéo chính là rất ít có, cho nên, cứ việc quân bảo cũng không có đuổi theo máy kéo, nhưng hắn một đường hỏi thăm, vẫn là làm hắn cấp tìm được rồi, máy kéo lôi kéo cô gái, ước chừng chạy ra đi năm mươi hương dặm mà, tới rồi một cái gọi là môn kho tử địa phương. Quân bảo cũng hỏi thăm qua, cái này môn kho tử trong thôn đâu, xác thật là có một chiếc máy kéo, khai máy kéo người kêu kẻ lỗ mãn, tiểu ra hỏa liền trộm mà tránh né ở kẻ lỗ mãn ra bên ngoài, ngay từ đầu kẻ lỗ mãn đem cô gái mang về. Tới, khiến cho hắn tức phụ 24 giờ nhịn Nói đại tráng ca chính là cấp ta tiền Muốn chúng ta đem cái này tiểu nha đầu tàn hảo Chỉ cần hắn trong thôn chuyện này một Kia hắn liền đem hài tử mang đi Hắn kia tức phụ lại không vui Nhưng cũng xem ở tiền phân thượng Rất tận tâm liền không rời thân mà nhìn cô gái Cô gái khóc, không ăn không uống Khó thở, nàng liền cấp cô gái tưới nước Gió cháo, đem cô gái trọc đến khóc đến sau lại Giọng nói đều khóc đến phát không ra thanh âm tới Quân bảo Tránh ở kẻ lỗ mãn ra đối diện tiểu sườn núi thường, nhìn liền nôn nóng, nhưng hắn cũng không dám rời đi trở về gọi người, sợ hắn này vừa đi, cô gái lại bị bọn họ rời đi địa phương, vậy vĩnh viễn tìm không thấy cô gái, cho nên, hắn liền lặng lẽ tránh ở trên sườn núi, đói bụng liền ăn khẩu trong đất kéo lên cái gì khoai lang mạng nhi, khác uống khẩu nước sơn tuyền ước chân ngao năm ngày, khó khăn hôm nay buổi sáng, kẻ lỗ mãn tức phụ nhà mẹ đã có người kết hôn, nàng đến trở về uống rượu mừng. Nhưng nàng lại không thể mang theo cô gái, liền đem cô gái giao cho nàng bà bà nhìn, nàng kia bà bà là cái lỗ tai điếc, xét đánh đều nghe không được động tỉnh, ánh mắt còn không tốt, quân bảo vừa thấy kẻ lỗ mảng hai vợ chồng rời đi, liền biết cơ hội tới, nàng thừa dịp lão thái thái đến cách vách ra đi mượn đồ vật thời điểm, chạy vào kẻ lỗ mảng ra, ôm cô gái liền chạy. Người khác tiểu quỷ đại, đã sớm nghĩ kỹ rồi hướng chỗ nào chạy, chính là hướng trong núi chạy, hắn biết, người khác tiểu, chạy. Bất quá đại nhân, thật chạy đến đại đào thượng, đối phương đừng nói là khai máy kéo, chính là kỵ xe đạp cũng có thể đem hắn cấp đuổi qua, cho nên, hắn liền cộng lại hướng trong núi chạy, trong núi rừng cây cỏ dài nhiều, hắn cùng cô gái cái đầu tiểu, giấu ở trong bụi cỏ không dễ bị phát hiện, nhưng hắn quên mất một sự kiện nhi, này Sơn đâu, là người ta môn kho tử thôn Sơn, trong núi địa phương nào có cái gì, nhân ra thôn dân có thể không biết sao, ở kẻ lỗ mảng phát hiện cô gái chạy lúc sau liên phát động kiến người sơn đi tìm, kết quả đâu, quân bảo liền mang theo cô gái một hồi chạy như điên, cô gái người tiểu, lá gan cũng tiểu, còn chạy không mau, mắt thấy liền phải bị bắt lấy, lại ở một cái trên sơn đạo gặp gỡ một cái đánh xe, kia đánh xe liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái tới, nhà đầu, ngươi sao chạy nơi này tới, đại đại, cứu cứu ta, cô gái vừa thấy Lý Lộ Sinh liền khóc, Lý Lộ Sinh tai nghe đối diện trên núi không ít người chính kêu, bắt lấy kia hài tử, ta nhìn đến kia. Hai tử, bọn họ bôn giữa sườn núi đường đất Phần 23 hắn minh bạch Vội khiến cho hai hài tử lên xe Sau đó lái xe một hồi chạy Sơn Đạo Nhi hai bên đều là nhánh cây tử Này một đường liền đem hắn xiêm y đều cấp xe rách Hắn cũng không màng đến đâu Chính là lái xe chạy như điên Ngay từ đầu phía sau còn có truy Tới rồi sau lại Bọn họ dần dần mà chạy ra môn kho tử thôn nơi địa bàn Những người đó liền không lại đuổi theo Lý Lộ Sinh cũng không dám trì hoãn Như cũ là không ngừng đẩy nhanh Tốc độ liền chạy tới tiểu bắc thôn Đang chuẩn bị đem cô gái đưa về Đến trình tứ mai bên người Còn chưa tới đông sơn nền tảng hạ Liền theo vào sơn tìm cô gái trình tứ mai Bọn họ gặp gỡ Nguyên lai like là như thế này Mọi người vừa nghe liền tức muốn nổ phổi Này trình đại tráng cũng quá không phải đồ vật đi Chính hắn vóc quê nữ đều phải đoạt a Bất quá thật mau liền Có một cái nghi vấn ở đại ra trong đầu hiện lên Trình đại tráng đoạt cô gái làm gì Trình diễm diễm không phải đã hoài hắn hại Tự sao Mẹ nó lâm lão bà tử cũng không thích cô gái, làm gì lúc này lại muốn tới đoạt đâu. Này đó trình tứ mai đều không suy xét, nàng chỉ lúc này hận không thể đem trình đại tráng cấp xe nát, nàng ngẩng đầu lên, nhìn trình sơn tử, từng câu từng chữ mà nói, giả sơn ca, ta muốn đi quê nhà cáo hắn. Ân, đối, cáo kia hỗn đản Trình sơn tử cũng tức giận đến hàm răng ngứa, thầm nghĩ, hảo tiểu tử, ngươi cả ngày đảo không có việc gì, làm hại chúng ta đại gia nôn nóng thường hỏa, còn cả ngày nơi này. Tìm, nơi đó tìm, hóa ra người là bị ngươi cấp ẩn nấp rồi, thành, lần này ngươi là chạy không thoát, nhất định đến đêm tiểu tử ngươi bắt lại. Đại gia vội vàng mà liền trở về thôn nhi, thấy hai hài tử bình an trở về, phan lão thái khóc đến lão lệ tung hoành, ôm hai hài tử, xem đều xem không đủ, nói cái gì không buông tay, đem cô gái cấp làm cho khuôn mặt nhỏ đều nhăn bèo nhèo. Nãy, ngươi ôm đến thật chặt, ta ngẹn đến mức hoảng, a phan lão thái lúc này mới buông tay, nhưng buông tay về buông tay, nhưng vẫn đều nắm chặt hai hài tử tay nhỏ đâu nói gì cũng không cho người khác tới gần hai hài tử trình tam đào hai vợ chồng được tin nhi cũng vội vội vàng vàng gấp trở về, vừa nghe nói hai hài tử là bị trình đại tráng cấp bắt cóc dương văn sinh thao khởi trong viện cái quốc liền phải đi tấu trình đại tráng bị trình tứ mai cản lại lúc này hai tử tìm được rồi nàng người cũng sống lại phan lão thái cho nàng nhiệt chén cháo rau nàng uống lên, trên người cũng có lực nhi đối trình tam Đào hai vợ chồng nói, tam tỷ, tam tỷ phu, hai người các ngươi vừa lúc tới liền ở chỗ này thủ, ta phải đi tìm bí thư chi bộ, chuyện này không thể xong, nhưng chúng ta bất động thô, cùng cái loại này người đánh, hỏng rồi chúng ta thanh danh, không đáng giá. Nàng nói lời này thời điểm, cảm xúc thật lạnh ánh mắt cũng lạnh kỳ thật nàng trong nội tâm lại quay cùng đến cùng khai nội thủy dường như, nàng tuy rằng không biết trình đại tráng vì cái gì muốn cướp cô gái, nhưng tóm lại không chuyện tốt, nhì. Nguyên bản nàng vẫn luôn an ủi chính mình, nói được tha người chỗ thả tha người. Này một đời, trình đại trắng tiền tài cũng không có, tuy rằng cùng trình diễm diễm kết hôn, nhưng muốn quá trước một đời cái loại này phong cảnh tiêu sái nhật tử, là không có khả năng, cho nên, hai người bọn họ chi gian ân oán, liền xem mở hắn vẫn là cô gái cha phân có lợi. Chính là không nghĩ tới, nàng bên này buông xuống, nhưng ra lại không bỏ. Đầu tiên là trình tiểu cần tới đòi tiền, lại liền trình đại trắng. Đọt cô gái, bọn họ đây là thế nào Cũng phải bất tử chính mình a Hảo, Trình Đại Trắng Ta sẽ không làm ngươi bất tử Chúng ta lần này nhất định phải tới cái công bằng kết thúc Như thế nghĩ Nàng liền Trấn An Hạ Tam Đào hai vợ chồng Đi ra ngoài, Trình Sơn tự Ở phía sau đi theo, bốn mai Ta và ngươi cùng đi Hắn cũng tiếp đón mặt khác mấy cái chị bảo ủy viên Làm cho bọn họ cũng đến trước mặt Đi làm chứng kiến Trình lão héo trong nhà này một làm ầm ỉ Trên đường người đều biết nói hài tử tìm được rồi, tả hữu hàng xóm thím đại nương nhóm liền đều lại đây xem náo nhiệt, trong đó chu thím cũng tới rồi, nàng rất xa vừa thấy lý lộ sinh liền hồ nghi, lại nghe nói hai hài tử là lý lộ sinh vội vàng xe ngựa tiền thể mang theo trở về, liền nói thật là có duyên phận a, nàng trộm cấp phan lão thái kêu lên tới, ở nàng bên tai phía dưới nói thầm một phen, phan lão thái ánh mắt lại lần nữa dừng ở lý lộ sinh trên người, trên dưới đánh giá hắn một phen, càng xem càng gật đầu, đến sau lại cũng. Đã là đầy mặt tươi cười, nàng chu thiếm, chuyện này liền làm ơn ngươi. Hảo, hảo, chuyện này a chỉ sợ là ông trời an bài đâu. chu thiếm nói, cười đến đều không khép miệng được. Bên cá nhân đều ở chú ý hài tử, cũng không chú ý tới này hai lão nương nhóm ở nói thầm cái gì. Trình tứ mai căn bản là không thấy được chu thiếm, nàng cũng không cùng Lý Lộ Sinh nói cái gì. Cùng trình sơn tự đám người liền đi đại đội bộ. Đến thời điểm trình về bình cùng qua ngủ đều ở, bọn họ mới vừa đi xuất viện, là... Nghe xong tin nhi, chuẩn bị đi trình tứ mai trong nhà đâu, ngủ thúc, bí thư chi bộ, ta có việc nhi muốn nói, trình tứ mai mặt lạnh lùng, nói, chuyện gì, bốn mai, trình về bình nói, liền ánh mắt nhìn lại trình sơn tử, kêu ý tứ, sao hồi sự, trình sơn tử mụn thanh muộn khí mà nói, bí thư chi bộ, ta cảm thấy bốn mai nói rất đúng, chuyện này cũng không thể nói quá đã vượt qua, bằng không về sau kia hỗn đảng còn không chừng nháo ra cái gì tới đâu, này cũng quá khi dễ người chuyện gì, ngươi, nói không đầu không đuôi, trình vệ bình tự trình sơn tự lời này liền minh bạch, tiểu tử này là đứng ở trình tứ mai kia đầu, hắn lại nhìn xem qua ngủ, qua ngủ nhìn bốn mai gật đầu, bốn mai, ngươi nói, chuyện gì, ngủ thúc cho ngươi làm chủ, ngủ thúc, liền cô gái cùng quân bảo chuyện này, trình tứ mai liền đem sự tình trải qua nói một lần, cái này trình vệ bình cũng nghe nổi giận, gì, chuyện này là trình đại tráng làm, tiểu tử này làm hại toàn thôn trên dưới chậm trễ năm ngày thời gian đi, tìm hài tử, hắn còn ở nơi đó nhàn nhã tự đắc cùng không có việc gì người giống nhau, ngủ thúc, bí thư chi bộ, ta tới là cùng các ngươi nói một tiếng, ta lập tức liền phải đi quê nhà, ta phải đi cáo hắn cô gái là phán cho ta hắn như vậy tùy tiện đem hài tử liền cấp đoạt đi rồi, có một lần liền có lần sau, ta không thể cả ngày bắt quá nhật tử, không làm việc mỗi ngày đề phòng hắn đi ân chuyện này bốn mai nói rất đúng qua ngủ đột nhiên hung hăng trự một ngầm yên ngược lại đối trình Về bình nói, về bình, người đi quê nhà cùng đồn công an người ta nói một tiếng, làm cho bọn họ người tới chỉ trị tiểu tử này. Kỳ thật, qua ngủ làm như vậy, cũng là tránh cho đem chuyện này nháo đại, chuyện này đâu. Nếu là bốn mai đi nói, kia tính chất liền thay đổi, nhưng trình về bình đi nói, vậy có hoảng nhi, hơn nữa chuyện này liền đem trình về bình trích khai. Ít nhất nói hắn là biết trong thôn đại sự tiểu tình, bằng không quê nhà lãnh đạo còn không được oán trách hắn sự sự bất lợi a? Ơn. Hảo. Trình vệ bình có ngốc cũng minh bạch ngủ thúc đây là đối hắn hảo, liền chạy nhanh gật đầu, đem chuyện này ứng hạ. Trình tứ mai nhìn xem qua ngủ, qua ngủ cũng nhìn xem nàng đối với nàng gật đầu, kia ý tứ, khuya nữ, ngươi đến hướng đại chỗ suy nghĩ a Hảo đi, bí thư chi bộ, ngài đi có thể, nhưng lần này nếu là đồn công an đồng chí không tới đêm hắn bắt đi, không cho ta cùng cô gái một công đạo, ta liền vào thành đi cáo, trong thành cáo không dưới, ta đi thành phố, thành phố không thành, ta tiếng tính thành. Trình tứ mai lời này nói chém đinh chặt sắt, trong ánh mắt quan mang cũng là kiên định, kia ý tứ liền nói rõ, lần này không cho trình đại tráng đẹp, nàng liền không đáp ứng. Ơn, ta biết, trình đại tráng gật đầu, cùng qua ngủ nhìn nhau liếc mắt một cái, xoay người đạp xe liền đi quê nhà. Trời chưa sáng, đồn công an liền tới người đem trình đại tráng cấp mang đi. Lâm lão bà tử khóc đến cùng bị lan xé giường như kia kêu một cái cùng loạn, nhưng không một người đồng tình. Nàng, đều nói nhà bọn họ đây là ở tìm đường chết, nếu bọn họ nguyện ý tìm đường chết, kia còn không cho phép nhân gia trình tứ mai hảo tâm cho bọn hắn đào cái hố trôn A. Trường 27 biệt nữ 27, trường 27 biệt nữ chuyện này ngày hôm sau, toàn thôn đều nổ tung chảo, không có người không mắng trình đại tráng, nói thứ này thật là đầu óc có bệnh A, đem chính mình khuê nữ giấu đi làm gì. Hắn kia tiểu lão bà lập tức liền phải cho hắn xin oa, sao, hắn ngại một cái không đủ, còn muốn lại nhiều muốn mấy cái, cũng có người nói hắn căn bản liền không hiếm là cô gái bất quá chính là nhận không ra người ra bốn mai hai mẹ con hảo cố ý quấy rối bái, người nào tính a một mảnh tiếng mắng đem vốn dĩ bởi vì nhi tử bị trảo muốn tới trình lão héo trong nhà nháo sợ nhi lâm lão bà tự sợ tới mức môn cũng chưa dám ra, tránh ở trong nhà khóc đến ô ô, nhưng không ai đồng tình nàng, trình nhữ mới vừa vài lần đến đại đội bộ tìm trình về bình tưởng cầu hắn đi quê nhà hoạt động hoạt động, đem đại trắng cấp Làm ra tới, trình vệ bình sù mặt hốn hắn một đốn, trình thúc, ngài là trưởng bối, theo lý thuyết, ta không nên nói ngài cái gì, nhưng là ngài cũng quá kiêu căng đại tráng, nay đăng trước chuyện này cương rồi, hắn phạm vào như vậy đại sai nhì, ta đều đem chuyện này áp xuống tới, nhân ra bốn mai cũng là cái thông tình đạt lý, xem ở đại tráng là cô gái phụ thân phân thượng, nàng không đi quê nhà cáo, bằng không, ngươi cho rằng liền đại tráng trộm lương thực trộm người chuyện này, có thể che, được sao? Hiện tại Nhân Hảo, lúc này mới ngừng nghỉ mấy ngày a hắn lại làm ra bực này chuyện này tới, ngài biết chậm chẽ toàn thôn người bao nhiêu thời gian sao cho ngài nói thật đi, lần này là người ta bốn mai không làm, nàng nói, nếu là Đại Tráng không bị trừng phạt, nàng liền đi trong thành cáo, đi thành phố tỉnh cáo, nói cái gì cũng đến cho chính mình thảo cái cách nói. Ngài hiện tại tới cùng ta nói cũng chưa dùng, Đại Tráng đã đến quê nhà, ta cũng nói không được tính, Trình Vệ Bình nói, xong đi rồi. Trình Nhữ mới vừa bị lượt ở nơi đó, tâm thật lạnh thật lạnh. Trình ra tứ tỷ mùi nghe nói cô gái tìm được rồi, đều cùng nhau trở về nhà. Buổi trưa, Trình Tử Mai ở Đông Sơn chính mình trong nhà chân đồ ăn bánh bao, lại ngáo cây tể thái chấn gà canh, bắt được Phan Lão Thái bên này. Trình Lão Héo cùng Phan Lão Thái cũng chưa đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Phan Lão Thái ngồi ở trên giường đất biên cùng mấy cái nữ như con dễ nói chuyện này như Trình Đại Tráng có bao nhiêu thiếu đạo đức biên lau nước mắt nói bốn khuê nữ mèn khổ không dễ nghe được mấy tỷ mùi đều đỏ vạnh mắt với liền khuê chưa nói cái gì cúi đầu ngồi ở giường đất trước trường ghế dài tự thượng nhị nữ tế vô thắng kiệt cũng đã trở lại một thân trung sơn phục thẳng tẩy có điểm trắng bệt hiện cũ nhưng sạch sẽ áo trên túi nơi đó cắm một chi bút thọt nhìn thật chính là cái cùng giống nhau các thôn dân bất đồng người làm công tác văn hóa dương văn sinh cùng trình tam đào ở trong sân hóng cô gái Quân bảo cũng ở, tiểu thiếu niên liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chăm chăm cô gái. Trình Tử mai vào cửa liền nhìn đến quân bảo này biểu tình, không khỏi mà ở trong lòng thang một tiếng khí, từ lần này cô gái bị bắt cóc sâu, quân bảo đứa nhỏ này tự hồ liền ngồi hạ bị bệnh, cùng cô gái mùi mùi như hình với bóng, cô gái ở đâu hắn liền ở đâu, chính là đi nhà sĩ cũng muốn kêu phan lão thái nhìn cô gái, sợ cô gái lại bị trình đại tráng cấp mang đi. Tam tỷ, tam tỷ phù, ăn cơm đi. Trình Tử. Mai nói, liền sách theo đồ vật hướng trong phòng đi Cô gái, tới, dì ba phù ôm ngươi Dương văn sinh bế lên cô gái Đi theo hướng trong đi Trong viện chỉ còn lại có trình tam đào cùng quân bảo Trình tam đào nhìn quân bảo Quân bảo nhìn tam đào Bảo nhi, nghe ngươi dị tư nói Ngươi lần này thật dũng cảm Mụ mụ thật sự cảm thấy cao hứng Ngươi là cái giỏi lắm Nàng nói, đáy mắt một ước suýt nửa rơi lệ, có mẹ nó hài tử mới là cái bảo a Ta bốn cô Quân Bảo Mụn Thanh nói một câu, cuối, đầu, nhìn mũi chân, hắn nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi nói cho ta, ta, có thể bảo hộ ngươi cùng các tỷ tỷ. Hài tử Thanh âm không lớn, nhưng câu câu chữ chữ lại là chân thật, rõ ràng. Nước mắt xót địa liền trào ra trình tam đào hốc mắt, nàng một bước qua đi, tướng quân bảo kéo vào trong lòng ngực, không tiếng động mà nức nở quân bảo, ngươi yên tâm, mụ mụ lần này tới chính là muốn mang ngươi đi, hắn đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi an toàn trở về, hắn khiến cho ngươi đi theo ta cùng đi. Dương ra thôn, trong lòng ngực tiểu nhân rõ ràng quanh thân run rẩy một chút, quân bảo quay đầu nhìn trình tam đào, đáy mắt có nghi ngờ. Trình Tam Đào cười, cười trung mang nước mắt, vuốt ve tiểu ra hỏa đầu, là thật sự, hắn đồng ý, hôm nay cái, ta liền cùng ngươi ra ra nải nải nói, quân bảo ngơ ngát mà đứng ở nơi đó, nửa ngày không động tĩnh. Trình Tam Đào cho rằng hài tử là cao hứng, ngón tay chọc chọc hắn óc, đi thôi, mau vào đi, trở hạ ta liền đem ngươi đồ vật đều thu thập hảo, chúng ta đêm nay thường là có thể cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Trên đời này nhất tàng nhận chuyện này, đơn giản chính là cốt nhục chia lìa, trình tam đào thừa nhận loại này thống khổ đã mấy năm, mấy năm gần đây nàng có đôi khi sẽ bỗng nhiên liền hỏa khí trung tới, cố ý cùng Dương Văn Sinh chí khí, kỳ thật nàng tự mình trong lòng minh bạch, kia đều là bởi vì treo quân bảo, muốn dùng phương thức này buộc Dương Văn Sinh đáp ứng đem quân bảo nhận được bên người đi, ngày này rốt cuộc muốn tới, vô hình, chung, nàng đều cảm thấy muốn cảm kích trình đại trắng tên hỗn đảng này. Phần 24 vào cửa tiểu giường đất bàn đại dọn đến trên giường đất Bốn mai lấy hai cái tay nải mở ra Một cái trong bao quần áo trang thượng mười mấy cái đồ ăn bánh bao Một cái khác trong bao quần áo bọc một cái món chính bồn Đồ ăn trong bồn trang chính là cây tể thái trứng gà canh Cây tể thái này đồ vật kỳ thật là thích mỡ lợn thủy Nhưng không có thịt trình tứ mai liền nhiều hơn hai muỗng heo mỡ lợn Heo mỡ lợn ngao Ra tới cây tể thái canh Hương khí bốn phía nghe liền như vậy làm người chảy nước dãi ba thước. Trên mùa xuân kinh ngạc, bốn mai, nguyên bản ta cho rằng lúc này trở về là đến chiều đói, ta mẹ cùng cha không đi xuất công, cũng liền không cơm lạnh Không nghĩ tới, người nơi này có càng tốt, chính là, chính là, bốn mai ngươi là cái năng lực. Với liền khuê là cái trung thực, tán đồng chính mình tức phụ lời nói, hàm hậu trên mặt đều là tươi cười. Ha ha, các ngươi nào, cũng chính là chưa hiểu. Việc đời, đặt ở kháng chiến niên đại, phẩm trận này một chén cây tệ thái canh là có thể đem các ngươi cấp thu mua. Vũ Thắng Kiệt tỏ vẻ khinh thường, hắn chính là thường đi quê nhà người, cái gì thức ăn chưa thấy qua, theo ta lần trước đi quê nhà, còn cùng hương trường cùng nhau ăn qua bàn tiệc đâu, các ngươi đoán, ăn cái gì, kia ai đoán trung. Đơn giản chính là gà vịt thịt cá, mọi người không nói lời nào, Trình Nhị Liên ngượng ngùng làm chính mình nam nhân tẻ ngắt, liền nói một câu. Hừ, Trình Nhị Liên, ngươi ra cửa ngàn vạn đừng nói là ta Vũ Thắng Kiệt lão bà, quá cho ta mất mặt. Ngươi cho rằng trên đời này ăn ngon nhất chính là gà vịt thịt ca a? ta nói cho các ngươi đi, là bào ngư, bào ngư, các ngươi có biết. Kia chính là, Vu Thắng Kiệt chút nào không cảm kích trình nhị liên đây là cho hắn giải vây đâu, ngược lại một phen lời nói đêm nàng cấp nói đỏ mặt. Ăn cơm, vẫn luôn buồn đầu ngồi sổm trên mặt đất hút thúc trình lão héo đứng lên, nói lời này, chính mình phận đỉnh một, chén canh, cầm một cái đồ ăn bánh bao ăn lên, những người khác cũng đều đi theo làm tương đồng đồng tác. Liên Vũ thắng Kiệt đi lấy đồ ăn bánh bao thời điểm, Trình Tam Đào lẩm bẩm một câu, "Nhị ca, liền ngày này ăn quán bào ngư cổ họng, có thể nuốt hạ này thô mặc đồ ăn bánh bao sao?" Nhưng đừng kéo bị thương giọng nói, lời này rõ ràng chính là trào phúng. "Ha ha, không có việc gì, không có việc gì." Vũ thắng Kiệt sáng sớm liền đi ra ngoài có việc nhi, cơm sáng cũng chưa cố thường ăn, lúc này đã sớm đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút. Trình Nhị Liên đem tự mình cái kia đồ ăn bánh bao bẻ xuống dưới một khối, đưa cho Vu Thắng Kiệt, Vu Thắng Kiệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi ăn người, quản ta làm gì? Nói, ánh mắt liền hướng bên kia nhìn, đồ ăn bánh bao còn có hai cái đâu, hắn ăn xong rồi không thể lại đi lấy a. Thầm nghĩ, Trình Nhị Liên, ngươi thật là cái vụng về. Trình Nhị Liên lần thứ hai vũ súng mi mắt không nói chuyện nữa. Trình Tứ Mai có điểm thượng hỏa, "Này cha, mẹ đều ở trước mặt, Vu Thắng Kiệt, ngươi này cũng quá làm càng đi. Đối nhị tỷ kia thái độ cũng quá ác liệt. nàng có nghĩ thầm muốn rội Vu Thắng Kiệt một câu, nhưng bị Phan Lão Thái kế tiếp một câu nói đình chỉ. cô gái chuyện này đâu, các ngươi đều nghe nói. về sau a, các ngươi tỷ mùi mấy cái rỗi dặn liền nhiều hướng trong nhà tới vài lần đi. đừng làm cho Lão Trình ra người cảm thấy nhà chúng ta không ai. mẹ, ta nhân thật ra có cái chủ ý có thể giúp đỡ bốn mai nhất lao vĩnh giật mà đem cùng. Lão Trình ra chuyện này bình. Vũ Thắng Kiệt buông đồ ăn chén, nói Thật sự, cái gì chú ý, ngươi nói Phan Lão Thái vẫn luôn cảm thấy mấy cái con rể trung Lão nhị là nhất cho nàng mặt dài Tuy rằng hắn đối nhị liên thái độ có điểm không tốt lắm Nhưng có thể hành nam nhân cái nào không phải như vậy Quê nhà có cái căn sự, năm trước thê tử đã chết Bên người không có khác liên lụy Liền một người cầm tiền lương sinh hoạt, thanh nhàn thật sự Không nói đến, theo hắn, có ngày lành quá, liền Nói kia lão Trịnh ra biết chúng ta bốn mai là tìm quê nhà căn sự, còn dám đến bốn mai trước mặt khoe khoang sao? Vu Thắng Kiệt nói nói xong, Dương Văn Sinh dừng lại, với kế toán, người nói có phải hay không cái kia họ Hồ căn sự a? Hắn nhất quán chứng mắt Vu Thắng Kiệt kia tự cho là đúng kính nhi, không phải một cái tiểu kế toán sao? Làm cho hình như là trong thành đương đại quan dường như, cho nên hắn vẫn luôn tôn sưng hắn với kế toán. Trình Tam Đào trắng Dương Văn Sinh liếc mắt một cái, kia ý tứ, ngươi đừng nháo sự a Dương văn sinh đối với nạn gật đầu, mẹ, cha, ta chính là biết, vị này hồ can sự đều hơn 50 tuổi, nhi tử quê nữ đều kết hôn sinh oa, hắn cái loại này tuổi, làm chúng ta bốn mai theo, là đương nam nhân, vẫn là đương cha a Dương văn sinh, ngươi nói cái gì đâu, ta cha nhưng ở đâu, trình tam đạo sắc hắn một câu, không phải, ta nói không đúng sao, chúng ta bốn mai sao cũng không thể gả cho một cái lão nhân đi, thắng kiệt, phải không? Phan lão thái không tin, nhìn Vu Thắng Kiệt, mẹ, ta đây cũng là hảo ý, tuổi đại điểm sao lạc, biết đâu tức phụ, đối bốn mai càng tốt, Vu Thắng Kiệt trên mặt ửng đỏ, còn ở nơi đó dạo biện, bị Trình Nhị Liên hô một giọng nói, ngươi có thể hay không đừng ra sưu chủ ý, ta mùi mùi có thể gã cái loại này lão nhân sao, ngươi, Trình Nhị Liên, ngươi lá gan phì lạc, dám chịu ta ồn ào, Vu Thắng Kiệt vung tay lên, với kế toán, như thế nào ngươi muốn động thủ sao, Trình Tử mai thật bị khí phát hỏa, nhị ca không gọi, trực tiếp với kế toán, ha ha, ta, ta đây liền là gãi gãi đầu, nay đầu có ba ngày không giặt sạch, rất ngứa, vù thắng kiệt xấu hổ mà ở mọi người căm tức nhịn trung cào đầu, trình nhị liên đầu thấp đến càng thấp, ăn xong rồi cơm, trình tam đào rủi tay đem quân bảo ôm đến bên người, quân bảo lâu chưa hưởng thụ quá như thế thân cận tình thương của mẹ. Hắn mặc đằng ma liền đỏ, theo bản năng mà ra bên ngoài tấm, tưởng trở lại phan lão thái bên kia, nhưng Tam Đào ôm đến gắt gao, không dùng hắn né. Tránh! Dương Văn Sinh mí mắt cọ cọ mà kinh hoàng. Cha, mẹ, ta chuẩn bị đem quân bảo tiếp nhận đi trụ, Văn Sinh cũng đáp ứng ta. Trình Tam Đào thốt ra lời này, mọi người ngẩn ra, đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Văn Sinh. Dương Văn Sinh trong lòng cái này hận a. Hận Chính mình ngày đó thấy Tam Đào thương tâm, tâm mềm nhũn, liền đáp ứng nàng nói chờ Quân Bảo tìm trở về liền dẫn hắn hồi Dương ra thôn, chính là lúc ấy đã tìm mấy ngày rồi, Quân Bảo cùng cô gái âm tính toàn vô, hắn cho rằng, cho rằng kia hai hài tử là thiệt hại, rốt cuộc tìm không trở lại a. Văn Sinh, Trình Tam Đào nhìn Dương Văn Sinh, cái này, Dương Văn Sinh trong đầu ở cấp tốc chuyển, như thế nào mới có thể ở ngắn ngủn thời gian nghĩ đến một cái lý do cực tuyệt tới đâu. Hắn cảm thấy mồ hôi lạnh theo sau lưng đi xuống chảy. Ra, nãy, ta không muốn cùng ta mẹ cùng nhau quá, ta liền tưởng cùng các ngài cùng nhau. Trình quân bảo hung hăng mà đẩy ra trình tam đào, chạy tới phan lão thái bên người, ánh mắt cũng không xem bất luận kẻ nào, khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia biểu tình, làm người nhìn không ra đứa nhỏ này hiện tại rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Quân bảo, người không muốn cùng mụ mụ còn có hai cái tỷ tỷ cùng nhau sao? Trình Tam Đào Đại Kinh thất sắc, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thân sinh nhi tử thế nhưng không muốn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, đứa nhỏ này là ở oán hận nàng ném xuống hắn mấy năm sau, nhưng khi đó nàng không biện pháp A. Tam Đào, nếu hại tử không muốn, chúng ta cũng không hảo miễn cưỡng. Dương Văn Sinh rốt cuộc tìm lý do, cái này lý do không phải chính hắn nghĩ ra được, là quân bảo cho hắn, hắn vui mừng khôn xiết như chút được gánh nặng. Dương Văn Sinh, ngươi liền nói rõ không đáp ứng, đúng hay không? Ngươi sao có thể nói như vậy, lời nói không giữ lời, ngươi rõ ràng đều đáp ứng ta, ngươi, ngươi ngẫm lại không nương hài tử nhiều đáng thương à, ô ô, trình tam đào sắc dương văn sinh một câu, khóc, khóc đến đầy mặt nước mắt, trình tam đào, ngươi, không cần vô cớ gây rối được không, ta chỗ nào có bất đồng ý à, là hai tử chính mình không muốn cùng chúng ta, cha, mẹ, các ngài nhưng thật ra cấp bình phân xử, ta chỗ nào có nói qua một cái không tự. Dương Văn Sinh gân cổ lên cùng trình tam đào đối với Kiều trên cổ gân xanh bạo đột, biểu hiện ra hắn tức giận. Chuyện này còn dùng nói sao? Dương Văn Sinh không vui muốn quân bảo qua đi, này không phải bí mật à? Nhưng, Phan Lão Thái nhìn xem quân bảo, bảo nhi, ngươi thật sự không muốn cùng mẹ. Ngươi sao? Lão nhân bàn tay to vút hài tử đầu, trong lòng bàn tay ấm áp trấn an hài tử tâm, nàng đôi mắt nhìn quân bảo, đáy mắt kia ý tứ rõ ràng nói, bảo nhi à, chỉ cần ngươi nguyện ý, nãi liền cho ngươi làm chủ. Ở lão nhân trong lòng, khuất ai cũng không thể khuất quân bảo, đứa nhỏ này mệnh khổ. nãi ngài không cần ta sao? Quân bảo nói, liền rơi lệ. nãi ta bảo đảm hảo sinh nhìn cô gái, ta không ra đi đánh nhau, ta không lấy sẻn chụp lão trình ra người, ta bảo đảm nghe lời, cầu nãi đừng. Không cần ta Hài tử nói Thanh âm càng ngày càng nhỏ Nhỏ đến sau lại cơ hồ nghe không được Người khác đều cho rằng hài tử là khiếp đảm Nói chuyện thanh âm quá tiểu Nhưng trình tử Mai Ly đến gần Lại nghe đến thật thật nhi Hài tử là khóc đến ngẹn ngào Giọng nói đầu tắt ngãn Căn bản nói không nên lời lớn tiếng nhi tới Nàng đau lòng quân bảo Trong lòng e ẩm Nãy sao sẽ không cần ngươi đâu Thành, ngoan a đừng khóc, nãi muốn ngươi, trên đời này, nãi không cần ai, cũng sẽ muốn ta bảo. Nhi, Phan Lão Thái ôm quân bảo, Lão Lê tung Hoành, mọi người trầm mặc Trình Tam Đào xem Dương Văn Sinh ánh mắt như dao nhỏ giống nhau, hận không thể lúc này liền nhào qua đi, đem hắn cấp quát, nói không giữ lời tiểu nhân. Dương Văn Sinh cảm giác được Trình Tam Đào đáy mắt hận ý, hàn ý thường thần khẽ cắn môi, nói, quân bảo, ngươi liền theo chúng ta đi đi, bằng không trở về mẹ ngươi còn không được nháo phiên thiên a nàng dám, phan lão thái xoa xoa nước mắt, trừng mắt tam khuê nữ tam đào ta nhưng nói cho ngươi trở về mang theo đại màng nhị màng còn có tiểu bân cùng văn sinh hảo hảo sinh hoạt, ngươi nếu là dám lấy chuyện này cùng văn sinh biệt nữ, bị ta đã biết, ta liền không ngươi đứa con gái này. mẹ hắn rõ ràng là, trình tam đào nhìn quân bảo tâm như đau cắt a, đương đương muốn chính mình cốt nhục đều vờn quanh ở chính mình bên người, có sai sao? có gì sai a? Tam nha đầu, ngươi cũng già đầu rồi Như thế nào như vậy không trải qua chuyện này Một cái quân bảo như Vậy là đủ rồi Chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu bân cũng đi theo như vậy Ta thật là không nghĩ ra Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy Một cái hổ bẹp nha đầu Được rồi, văn sinh, ngươi đừng lo lắng nha đầu này trở về giám cùng ngươi Vì chuyện này nháo, ngươi nói cho ta Ta làm cha ngươi đi thu thập nàng Còn phản nạn Phan lão thái nói cho Dương văn sinh lớn lao duy trì Hắn cũng cảm thấy chính mình biểu hiện đến có điểm không tốt lắm, xin lỗi mà cùng quân bảo nói, quân bảo à, ngươi chính là không nghĩ cùng chúng ta cũng thành, ngươi yên tâm, mẹ ngươi cùng ta đều sẽ không mặc kệ ngươi, ngươi ở ngươi nải nơi này lớn lên, tương lai ngươi thành ra cưới vợ, ta cùng mẹ ngươi sẽ tận lực, hắn nói liền lấy lòng mà đối với hài tử cười. Vẫn luôn cúi đầu quân bảo ngẩng đầu lên, nhìn hắn, nhẹ nhàng nói câu, cảm ơn thúc thúc, liền này bốn chữ, đem mọi người nói đều trầm mặc. Đang ở lúc này, cửa phòng kẹo kẹt một thanh âm vang lên, theo sát liền có người nói nói, hắn thiếm a ở nhà không. Nghe thanh nhi là trước phố chu thẩm nhi chu Quế Phương, trường 28 tái giá 28, trường 28 tái giá nghe được nàng tới. Trình tứ mai trong lòng bỗng nhiên chính là một trận nói thầm, đời trước, cô gái phụ dưỡng quyền cho trình đại tráng. Chính mình tưởng cô gái nghĩ đến bệnh nặng, mẹ vì cho chính mình chảo cá bổ thân mình chết ở trong sông, bệnh của nàng càng trọng. Cơ hồ đều tới rồi hơi thở thoi thóp nông nổi, liền tại đây một lát, chu Thẩm Nhi tới, cho nàng giới thiệu Lý Lộ Sinh, này một đời, chú, Thẩm Nhi chính là sớm tới, chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh sửa lại trước một đời rất nhiều sự tình, dẫn tới này một đời chính mình cùng Lý Lộ Sinh kết hôn chuyện này cũng trước tiên, là Quế Phương A, mau tiến vào ngồi, Phan Lão Thái vừa nghe là chu Quế Phương tới, đôi mắt sót địa liền sáng, bên này tiếp đón chu Quế Phương hướng trên giường đất ngồi bên kia liền đối mấy cái quê nữ nói, được rồi, các ngươi cũng trở về đi trong nhà chuyện này cũng nhiều đều từng người vội đi thôi, phút cuối cùng nàng nhìn Trình Tam Đào liếc mắt một cái Tam Đào, lời nói của ta ngươi đều nhớ kỹ ân, Trình Tam Đào cúi đầu, buồn bà hiểu xịu nhưng vẫn là lên tiếng dám không nghe ta, quay đầu lại làm cha ngươi phan lão thái còn muốn nói gì nữa Tam Đào một dậm chân, ta biết rồi ngài luôn giúp người khác không giúp tự mình quê nữ nàng chạy Trình Tam Đào, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu Phan Lão Thái muốn phát hỏa Trình Tứ Mai vội vàng nói Mẹ, Chu Thẩm, Nhi ở đâu Ngài chạy nhanh bồi Chu Thẩm Nhi nói chuyện đi Ta đi đưa Tam Tỷ Ân, Phan Lão Thái gật gật đầu Trình Tứ Mai đi ra ngoài Này công phu, Phan Lão Thái nói Quế Phương A, không phải ta thổi Theo ta cái này bốn quê nữ Kia chính là trăm dặm mới tìm được một Lão Tỷ Tỷ, ngươi nói không đúng Là ngàn dặm chọn một đâu bốn mai nhà đầu này, mãn thôn ai có thể nói ra cái không tự tới, liền lão trình ra kia ra không phải người, ha ha, chu Quế Phương Đình chỉ, đè thấp thanh âm, nói, lão tỷ tỷ ở ác gặp dữ, hiện tại đại tráng kia hỗn tiểu tử đi vào, toàn thôn người đều cao hứng đâu, ai, cao hứng có gì dùng, ta quê nữ cấp hòa hòa thành như vậy, đáng thương cô gái, phan lão thái thợ dài, trình tử mai nghe đến đó, liền ra cửa, phần 25 ở bên ngoài thừa dịp dương văn sinh ở nơi đó cấp xe đạp cổ vũ nhi trình tứ mai đêm trình tam đào tấm đến một bên nhỏ giọng nói tam tỷ mẹ lời nói ngươi nhớ kỳ a quân bảo là ngươi cốt nhục tiểu bân cũng là ngươi không phải là tưởng tiểu bân cùng quân bảo giống nhau vận mệnh đi ngày lạnh là quá ra tới nhẫn này ra tới cũng không phải là làm ra tới ngươi trở về cùng tam tỷ phu lại làm ầm ĩ về sau ta cũng không nhận ngươi nàng biết tam tỷ tính tình cấp Trong đầu nghĩ đến đơn giản, ân, ta đã biết, bất quá, lần này Trình Tam Đào không nói cái gì nữa, chỉ cúi đầu, lúng ta lúng túng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta cắn cắn cái kia đều đau a, cũng chỉ có thể thực xin lỗi quân bảo, ai? Quân bảo, ngươi, yên tâm, có ta đâu, Trình Tứ Mai ăn ủi nạn, ân. Trình Tam Đào gật gật đầu, còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này Dương Văn Sinh vội vàng xe đạp ra tới, nàng đành phải đem lời nói đều nút xuống đi, đối với Trình Tứ Mai vẫy vẫy tay, nhảy lên Dương Văn Sinh xe đạp, hai người đã đi xa. Trình Tứ Mai quay đầu lại đi tới cửa bên cạnh hẻm nhỏ, này hẻm nhỏ là nhà mình cùng Trình Sơn tử cha mẹ ra liền nhau, là cái ngõ cục, nàng đi qua đi, đầu hẻm nơi đó đứng một cái tiểu nhân, hắn thúc thủ đứng, vốn. Dĩ cuối đầu, nghe được tiếng bước chân ngẩn đầu lên, đầy mặt nước mắt, trình tứ mai hô một tiếng, quân bảo, liền qua đi, đem hắn ôm lấy, hải tử khóc, choai, choai tiểu tử ghé vào nàng trong lòng ngực khóc đến thở hộn hển kia thanh nhi cùng ngé con giường như mưu mưu, trình tứ mai tâm đều cấp hải tử khóc nát, khó khăn đem hải tử hống hảo, nàng hỏi, quân bảo, ngươi tưởng cùng mẹ ngươi cùng nhau trụ, đúng không, quân bảo gật gật đầu, đáy mắt nước mắt lại lần nữa trào ra, vậy ngươi vì sao, Không đáp ứng đâu, thúc thúc không muốn, ta nếu là đi qua, mẹ nó nhật tử càng khổ sở, ta không nghĩ, quân bảo lời nói, đem trình tứ mai khó chịu đến lại lần nữa ôm lấy hắn, quân bảo, bốn cô bảo đảm, nhất định là ngươi cùng ra nãi quá ngày lành, ngươi không cần khổ sở, ngươi trần nào thì tưởng mẹ ngươi, bốn cô mang ngươi xem nàng đi, ơn, quân bảo không khóc, chỉ là cùng tiểu miêu nhi dường như giúp vào trình tứ mai bên người, hai mẹ con liền như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau đứng ở hẻm, Nhỏ chỗ sâu trong một mảnh túi tâm chung, Thật lâu mà, Trình tứ mai lại trở lại trong phòng, Phan lão thái trên mặt chính là một mảnh vui mừng, Nhìn nhà mình nương liếc mắt một cái, Trình tứ mai cười nói, Sao lạp mẹ? ngài nhặt kim nguyên bảo, Ha ha, này có thể so nhặt kim nguyên bảo càng làm cho ta cao hứng, Kia kim nguyên bảo A trung quy có xài hết thời điểm, Này người tốt A, Chính là coi trọng cái lâu lâu dài dài, Bốn mai A, mau ngồi trên giường đất tới, Lão nhân, ngươi cũng ngồi, ta có, chuyện tốt nhi cùng các ngươi nói, phan lão thái lôi kéo trình tứ mai tay, trình tứ mai biết sao lại thế này, cũng không nói, liên thuận thế ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, trình lão héo ngồi ở trường ghế dài tử thượng tư lạp tư lạp mà trù thúc lá sợi, ai nha, lão nhân, ta nói ngươi có thể hay không thiếu triệu khẩu a, ta đời này là bị ngươi hung gia tới, nhưng ta quê nữ nghe không được ngươi kia mắc túi quả bưởi mùi vị a, khụ khụ, sặc cái mũi, phan lão thái như này vừa nói, trình lão. Hiếu quả nhiên liền đem yên diệt, khụ khụ vài tiếng. Chính mình kia khi quảng không tốt, không biết a Suốt ngày trừ a trừ, thật là Phan Lão Thái còn muốn đang nói cái gì? Trình Lão hiếu muộn thanh muộn khí một câu, ngươi chuyện gì rốt cuộc nói hay không? Không nói ta đi lão ngủ ra. Không thành, ngươi trước đường đi. Phan Lão Thái vội vàng ngăn lại hắn, khi nói chuyện ánh mắt liền dừng ở trình tứ mai trên người, nhìn xem ta quê nữ chính là hảo, đến chỗ nào đều sẽ không cấp chúng ta mất. Mặt. Ai nha, mẹ, ngài không họ vương a sao còn khoe khoan thượng, ha ha, ta đây là cao hứng, vừa rồi a ngư chu thẩm nhi tới cấp ngươi nói một môn việc hôn nhân, trình lão héo mắt nhỏ sáng lên, lão thái bà, lần này ngư nhân đến đắn đo chuẩn, đừng lại cùng cái kia hỗn tiểu tử dường như, đương nhiên rồi, người này a ta là xem trọng, liền xem khuê nữ lạc, mẹ, ngài xem hảo có ít lời gì a nhân ra đối phương sao tưởng a trình tứ mai lúc này trong lòng thình thịch mà nhảy, bỏng, Nhưng rất muốn biết chu Quế Phương cùng Lý Lộ Sinh nhắc tới cùng chính mình việc hôn nhân, hắn sao phản ứng. Khuê nữ a mẹ cao hứng liền cao hứng tại đây điểm nhi thượng, nhân ra đối phương nói, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng gả qua đi, muốn hắn làm sao đều thành. Phan Lão Thái nói, thật ngạo kiều mà xem qua trình Lão Hiếu, Lão Nhân, ngươi đắc ý không? Ơn, đắc ý. Trình Lão Hiếu gật đầu, bất quá ngược lại lại không yên tâm mà, hắn nhân phẩm như thế nào? Ta khuê nữ cũng không thể bị hố lần thứ. hai Ngươi yên tâm đi, người nọ a, các ngươi đều gặp qua, thật sự là không tồi nhân phẩm đâu. Phan Lão Thái vui sướng nhiên mà liền đem lý lộ sinh tên nói ra, nói xong, còn đuổi theo Trình Tứ Mai hỏi, Khuê nữ, như thế nào? Ngươi cùng kia hậu sinh chính là sáng sớm liền nhận thức, ngươi cũng cảm thấy hắn không tồi đi. Ta, chỗ nào có, ta cũng bất quá cùng hắn gặp qua vài lần, sao liền biết hắn nhân phẩm được rồi? Trình Tứ Mai nghe Phan Lão Thái đề ra lý lộ sinh tên, thật sự là vô pháp. Khắc chế mà cười cúi đầu, trạng cực ngượng ngùng. Lão nhân thấy được không? Ta quê nữ cũng vui đâu. Phan lão thái cười đều không khép miệng được, thật là tưởng con rể liền tới rồi cái bỗng tiểu hỏa, ta à, hôm nay cái sáng sớm liền nghe được hỷ thước ở chi đầu cặn bã mà kêu đâu, liền biết có hỷ sự nhi, quả nhiên a, nàng Chu Thẩm Nhi a liền đem này hỷ sự này cấp chúng ta đưa tới. Ngươi nói, có cao hứng hay không? Mẹ, này, người này ra mới vừa đề ra như vậy gật đầu một cái nhi, ngài liền, cao hứng thành như vậy, ngài cứ như vậy vội vã đem quê nữ tái giá đi ra ngoài a. trình tứ mai hờn rỗi, đúng vậy, lão thái bà, người nhân đến lấy ở, không thể ở kia lý ra người trước mặt biểu hiện ra bậc này cao hứng kính nhi tới, như vậy nhân ra sẽ cảm thấy chúng ta thường vội vàng bọn họ, nếu bốn mai gả qua đi, kia bọn họ còn không được nhẹ xem ta quê nữ a. Trình lão héo ở đề cập đến bốn quê nữ chuyện này khi một mực đều không héo đi, nói chuyện đạo lý rõ ràng. Đúng vậy, ngươi nhắc, nhỡ đối, ta phải mưng điểm, ta hữu là bọn họ trước tới cùng chúng ta đề. Chúng ta quê nữ là bảo bối, nhưng đến làm cho bọn họ cũng quý trọng điểm. Phan lão thái gật đầu nói, mẹ, ngài nhưng đừng nóng vội đáp ứng Chu thẩm nhi, ta còn phải suy xét suy xét đâu. Trình tứ mai nghĩ tới lý ra cả gia đình người, còn có lý lộ sinh cường hãng lão nương. Nàng không cấm liền giữa mày nhăn lại. Ân, ta cùng Quế Phương cũng nói, chuyện này ta lấy không được chú ý, đến bốn mai chính mình cá nhân định đâu. Phan Lão Thái nói. Trình Lão héo gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng bạn già như cách nói. Trình Tử mai lại tại đây một lát lâm vào trầm tư Đời trước chính mình là không mang theo cô gái gả cho Lý Lộ Sinh Sau lại còn cho hắn sinh tiểu nữ nhi thuộc tuệ Nhưng chính là như vậy Ở lý Gia cũng đã xảy ra không ít chuyện nhi Sinh không ít hờn dỗi Lúc ấy chính mình lão cảm thấy là tái hôn Bản thân liền người lùng một đầu Cho nên lúc nào cũng nơi trốn đều nhường nhịn Kết quả đâu Lý Gia nào đó người liền Trực tiếp đằng cái mũi lên mặt Không đơn giản nặng cùng Lý Lộ Sinh tiền cùng vật bọn họ luôn trở về xâm chiếm, chính là phía sau về cô gái chuyện này, lý ra người cũng là ngang ngược ngăn trở, Lý Lộ Sinh là thông tình đạt lý, đứng ở nàng bên này, nhưng ngày ngày mà làm hắn chịu chưa chín kỳ khí, lại cũng làm nàng không đành lòng. Sau lại Lý Lộ Sinh đi, nàng ở Lý Gia liền càng không địa vị, bị tới cửa mắng, hoa màu thu hoạch còn ở đây thường phơi nắng đã bị người đọt, trọc đến nàng ôm bốn Cái hai tự khóc, ở lý ra người suối dục hạ, lý lộ sinh hai cái nhi tử đều cùng nàng không chi kỷ. Cả ngày đánh nhau ẩu đả nàng tận tình khuyên bảo khuyên, còn bị người ta nói là ác độc mẹ kế. Sau lại, nàng liên lụy mang khí liền ngã bệnh. Nghĩ này đó, bốn dĩ trình tứ mai cảm thấy gã cho lý lộ sinh lộ là thông suốt, nhưng lúc này lại cảm thấy bụi gai thật mạnh, tiện đồ chưa chắc chính là quang minh. Cô gái cùng quân bảo tìm được rồi, trình tứ mai liền nghĩ đến thảo dược chuyện này, nhìn xem. Tấm lịch, này nửa tháng đã qua đi 10 ngày, nàng dược thảo tổng cộng cũng chỉ đào không đến 5 cân, như thế xem, dư lại 5 ngày, không có khả năng sẽ hoàn thành 10 cân nhiệm vụ. Nàng tiền trả trước đều thu nhân ra tưởng sở trưởng, này lần đầu tiên giao hàng liền phải kéo dài, nhân ra sở trưởng sẽ sao xem chính mình. Trình tứ mai bất an lên, hận không thể hiện tại lập tức liền bôn đông sơn trung đi đào dược thảo. Nhưng cô gái làm sao? Lại làm quân bảo nhịn cô gái, nàng chính là không dám. Tuy rằng hiện tại trình đại tráng bị câu lưu, nhưng người nhà của hắn còn ở trong thôn, liền lâm lão bà tử người nọ khẳng định trong lòng càng hận chính mình, tất nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tới lăn lộn. Nàng đem chuyện này cùng Phan Lão Thái vừa nói, Phan Lão Thái cũng là lo lắng, hai mẹ con đều hết đường xoay sở. Được rồi, Lão Thái bà ngươi liền ở nhà xem hài tử đi, quê nữ đáp ứng rồi trong thôn muốn tre chở Đông Sơn, nàng không thể không đi trong núi tuần tra, ngươi đâu, liền không cần xuất công, công điểm ta một người đi tránh. Trình lão héo ở đế dày thường dắt hạ tẩu thúc nói, chính là, này cuối năm làm sao? Phan lão thái không phải không nghĩ tới chuyện này, nhưng ngẫm lại, cuối năm không công điểm liền không có tiền lấy về ra, cửa ải cuối năm sao quá? Mẹ, liền nghe cha đi, cuối năm chuyện này ta tới nghĩ cách. Trình tứ mai đã sớm tưởng như vậy an bài, nhưng sợ phan lão thái cố công điểm không chịu đáp ứng, lúc này lão cha nói ra, nàng đánh tâm nhãn đồng. Ý, Ngươi một nữ tử ra có thể tưởng biện pháp gì Phan lão thái còn có chút do dự Trình lão héo không vui Muộn thanh muộn khí nói quê nữ làm ngươi làm sao ngươi liền làm sao Ngươi cũng nói Chu thẩm nhi chuyện đó như nếu thành Nói không chừng cuối năm quê nữ liền không ở nhà Chúng ta lúc này giúp quê nữ làm điểm gì Không nên a? Đúng vậy Đối ta đã quên này cha Phan lão thái vừa nghe Cũng không phải là Nếu quê nữ thật gã cho lý lộ sinh Khi ăn tết thời tiết Có lý ra ở Khuê nữ cùng cô gái còn sầu không cơm ăn sao? Cha, mẹ, chuyện này cứ như vậy nói định rồi, ta cùng cô gái đi trở về. Trình Tứ Mai nói, liền đi tiếp đón cô gái. Làm quân bảo cùng nhau đi theo qua đi đi, kia tiểu tử đầu óc linh quang đến lúc đó có thể giúp người trắng cái gan. Trình Lão héo lời này rõ ràng là lo lắng Trình Đại Trắng một nhà sau lưng chơi xấu. Ân, Trình Tứ Mai nhưng thật ra không sợ, nhưng cha nói, đáp lời là được. Bốn Mai, ta ngày mai cái sáng sớm liền đi Đông Sơn xem cô. Gái, ngươi đừng vội vào núi, Phan Lão Thái đứng ở cửa, hướng về phía Trình Tứ Mai kêu. Ân, đã biết. Trình Tứ Mai đáp lời, liền một tay nắm quân bảo, một tay nắm cô gái, hướng Đông Sơn đi đến. Kế tiếp mấy ngày, Trình Tứ Mai buổi sáng mang theo cơm, vào Đông Sơn liền cả ngày không trở lại, chờ trạng vạn trở về, sọt trang dược thảo đều tràn đầy. Phan Lão Thái hỏi nàng, đào này đó có dạy làm gì? Nàng cười nói, hữu dụng, cũng không dư thừa giải thích, sợ lão nhân tâm quá thật sự, lại cùng người khác trước mặt nói lưu miệng liền phiền toái, Không lo ăn, không lo uống, cái gì dùng. Người một ngày tuần sơn cũng đủ mệt mỏi, còn bối này một đại cái sọt cỏ dài trở về, không biết sao tưởng. Phan lão thái cứ việc không hiểu, có rong dài, nhưng cũng không có ngăn cản, bởi vì nhà nàng lão nhân chính là nói, vàng sự đều lấy quê nữ là chủ quê nữ muốn làm gì đều không thể ngăn đón, quê nữ trong lòng buồn khổ, làm ra điểm gì thường hành động, cũng là có thể lý giải. Mắt thấy khoảng cách lần. Trước đi trong thành cấp tưởng hồng kỳ đưa Dược thảo liền đi qua 20 ngày. Hôm nay, trình tứ mai chưa đi đến sơn, mà là ở trong sân quay cùng Dược thảo, này đó Dược thảo phơi đến mau làm, hơn nửa này đó Dược thảo liền đủ 10 cân. Nàng lúc này trong đầu lại ở nói thầm, Lý Lộ Sinh có chút nhật tử không có tới, sao hồi sự. Chú Thiếm không phải nói hắn rất vui lòng sao, như thế nào này vui đến không dám tới, Viên xong rồi dược thảo, nàng về phòng cầm một cái túi sách, bao bao bên trong có 30 cái trứng gà, hai bình lẩu bạch làm, còn có hai bao đào tô trái cây, mấy thứ này ước chừng tiêu phí nàng tiểu 10 khối đâu. Hôm nay cái là hương tử ra ra 90 đại thọ nhật tử, vị này lão ra ra ở trong thôn là nhiều tuổi nhất. Hiện giờ cũng là mắt không hoa, nhĩ không điếc, đi đường không cần nâng, thập phần cường tráng, trong thôn đều đối vị này lão nhân thập phần tôn trọng. Bốn dĩ loại này thời tiết nhà ai cũng không ăn sinh nhật thói quen, đều vội vàng xuống đất tránh công điểm đâu. Nhưng, hương tử cha mẹ nghĩ lão nhân tuổi này, tuy rằng hiện tại không có gì đặc biệt quý trọng thức ăn, nhưng lão nhân chín mươi đại thọ vẫn là muốn hơi chút mừng một chút cho nên âm thầm mà cấp hương tử truyền tiên nhi. Làm nàng ở quê nhà đặt mua vài thứ trở về, đồ vật đều là có sẵn, lấy về lui tới giường đất trên bàn nhất bái, vậy có thể ăn có thể uống. Hương tử tự nhiên đồng ý, thỉnh giả, liền mang theo đồ vật hồi thôn. Trình tứ mai cảm nhớ hương tử đối chính mình trợ giúp, liền chuẩn bị mấy thứ này, đưa. Đến trong nhà nàng, hương tử cha mẹ tự nhiên không chịu thu, này cũng quá quý trọng, nhưng bốn mai nói, không thu hạ, kia nàng liền không cùng hương tử hảo. Phần 26 Hương tử Bạch Nàng, Hảo A, Bốn Mai, hóa ra ta cùng ngươi chi gian liền giá trị mấy thứ này tiền. Biết chúng ta chi gian sao mấy thứ này quý trọng, vậy ngươi liền nhận lấy, đây là ta một chút tâm ý, ngươi hiểu ta, biết con người của ta, vậy được rồi. Hương tử chỉ phải làm nàng cha mẹ đem đồ vật nhận lấy, sau đó hương tử liền kéo cánh tay của nàng nói, vậy ngươi hôm nay cái đến lưu lại nơi này ăn cơm, không lạp ta còn có việc gì đâu. Trình tứ mai đang ở chối từ, lại nghe đến bên ngoài một trận còi ô tô vang. Theo sát liền có người từ bên ngoài vừa nói vừa đi tiếng vào, mùi mùi, ta tới xem lão ra tử. Tiếng vào chính là một cái phụ nhân, một thân khéo léo màu lam si mi, trên chân là màu đen viên da đầu dày, đi ở trong viện lọc cọc vang, nàng ngẩng đầu đi vào viện tới, trải qua trình tứ mai bên người. Khi Hương tử kinh hỉ mà hô một tiếng mờ, nàng gật gật đầu, khóe mắt dư quang rừng ở Trình Tứ Mai trên người, ngắn ngủn trong nháy mắt, Trình Tứ Mai liền giác ra nàng ngào màn, bất giác liền thập phần khó chịu, thầm nghĩ, đây là nào lộ lão nữ thần giá lâm a. Nhìn kia ngào màn phụ nhân vào phòng, cùng Hương tử cha mẹ nói chuyện đi, Hương tử nhỏ giọng cùng Trình Tứ Mai nói, nàng là ta biểu, nàng nói còn chưa dứt lời, bên ngoài lại tiếng vào người, lần này là cái nam tử. Chương 29 bá đạo 29 Trường 29 bá đạo vừa thấy đến hắn, trình tứ mai lập tức liền lộ ra tươi cười tới, tưởng sở trưởng A, ngài đã tới A. Nàng cũng minh bạch, này đằng trước ngạo mạng phụ nhân chính là tưởng hồng kỳ mẹ, bằng không hương tử như thế nào kêu nàng làm mỡ đâu. Tưởng hồng kỳ tầm mắt lập tức liền dừng ở trình tứ mai trên người, hơn nửa tháng không gặp, nàng tự hồ gây chút, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm, là bị bệnh. Trong đầu xẹt qua cái này ý tưởng, hắn lại ở trong lòng mắng chính mình, tưởng hồng. Kỳ, ngươi mới bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ, nàng bất quá là một cái cho ngươi cung thảo dược, ngươi dư thừa đi quan tâm nhân gia, nhân gia yêu cầu sao? Như thế tâm tình một mâu thuẫn, sắc mặt của hắn liền khôi phục ngày xưa quạnh khỏe, chỉ đối với Trình Tứ Mai gật gật đầu, đè thấp thanh âm nói, sao lại thế này? Ta, ta có việc nhi trì hoãn, xin lỗi ngài, bất quá, ta đều chuẩn bị tốt. Trình Tứ Mai tự nhiên minh bạch hắn hỏi chính là cái gì, rất là ấy nấy mà mặt đỏ. Tưởng Hồng Kỳ nhìn đứng ở Ánh mặt trời phía dưới, mặt nhiễm ửng đỏ nữ tử, thuần vắt dạo hảo, hắn bất giác liền có chút thất thần, nhi tử. Trong phòng tùy linh thấy tưởng hồng kỳ ở cùng cái kia xa là ở nông thôn nữ tử nói chuyện, bất giác nhíu mày, hô một tiếng, ta hôm nay mang đi, tưởng hồng kỳ thấp thấp mà cùng trình tử mai nói lời này, mại đi nhanh liền vào phòng. Trong phòng liền vang lên tùy linh ngẩn cao thanh âm, ai nha, mùi mùi, người mầu quyền nhủ người cái này cháu trai đi, tầm mắt a cao ta cũng không biết làm sao hảo liền mấy ngày hôm trước có người cho hắn làm mai mối đối phương là phó khu lớn lên khuê nữ hắn đâu liền xem đều không xem nói cái gì cái loại này gia đình ra tới nữ tử đều là làm ra vẻ hắn không công phu hống bị sủng hư nữ hài tử ai nha nha nhưng sầu chết ta nhà ta cháu trai vốn dĩ liền ưu tú tầm mắt cao điểm cũng hẳn là tẩu tử ngài đừng nóng vội chờ ta nhìn xem chúng ta nơi này hương tử nương mới nói được nơi này tùy linh liền đem lời nói cấp cắt Đức, mùi mùi, lão ra tử đâu, ta cấp lão ra tử mang theo điểm bộ phẩm, này liền đưa qua đi đi. Hương tử nương giam cười cười, cũng minh bạch tẩu tử đây là ghét bỏ người nhà quê đâu, cũng không phải là đến ghét bỏ sao, nhân ra liền khu lớn lên khuê nữ đều không cần, có thể muốn một cái ở nông thôn. Vì thế, hương tử nương liền cùng tùy linh hướng tay viện lão ra tử trụ nhà ở đi đến. Mùi mùi a vẫn là ngươi này cháu trai đâu lòng ngươi, hôm nay cái ta vốn dĩ rất nhiều chuyện này đâu, là... Hồng Kỳ một hai phải ta bồi hắn tới xem lão ra tử, đứa nhỏ này a, nói cái gì chính là gì đó, bá đào tàng nhận. Hồng Kỳ a, cô thế lão ra tử cảm ơn ngươi, ngươi là cái có tâm hại tử." Hương tử nương nói, tưởng Hồng Kỳ cười cười, không tỏ ý kiến. Hắn chẳng lẽ có thể nói, hắn đợi nửa tháng, Trình Tứ Mai vẫn luôn không đi đưa dược thảo, phòng khám dược thảo cũng thực sự là không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không thiếu đến hắn muốn túm lão nương lái xe 80 dặm mà đến nông thôn đến nhìn xem. Trình Tứ Mai rốt cuộc sao hồi sự nông nổi. Hắn không lo lắng Trình Tứ Mai sẽ mùi hạ hắn kia 20 nguyên tiền, bởi vì hắn rất tin có một đôi như vậy trong suốt sáng người đôi mắt nữ tử tuyệt làm không ra cái gì ác sự tới. Hắn chính là cảm thấy bất an, bất an nguyên nhân chính hắn đều nói không rõ, chính là ở lâm tới phía trước, hắn còn dưới đáy lòng tìm lý do. Hắn đây là tưởng mua Dược thảo, vì Dược thảo xuống nông thôn, này lý do đang lúc tàn nhẫn. Hôm nay cái vừa thấy Trình Tứ Mai, so nữa tháng trước tiều tụy không ít hắn liền đoán nhất định là ra chuyện gì hạ buổi, hương tử dẫn đường hắn lái xe đi đông sơn chân núi phía dưới trình tứ mai ra này dọc theo đường đi nghe hương tử nói trong khoảng thời gian này phát sinh ở trình tứ mai trên người chuyện này nguyên lai nàng là cái ly hôn nữ tử bên người còn mang theo một cái bốn tuổi tiểu nữ hài tin tức này làm hắn chấn kinh rồi nàng thế nhưng kết quá hôn còn lại ly tuy rằng hương tử nói ly hôn không phải bốn mai sai đều Là cái kia trọng trước vô sĩ, nhưng tưởng hồng kỳ trong đầu chóng rỗng, ước chừng vài phút hắn mới khôi phục bình thường. Biểu ca, ngươi nói, các ngươi nam nhân như thế nào liền như vậy hư a? Rõ ràng cùng giả nữ nhân đều muốn sinh hài tử, còn muốn tới đoạt nhân ra bốn mai khuê nữ, quá thiếu tấu, ta nếu là cái nam nhân a, ta nhất định thế bốn mai đi tấu trình đại tráng. Vô tâm không phối ngoạn ý phải tấu, hương tử không phát hiện tưởng hồng kỳ dị thường, như cũ là thao thao bất tuyệt mà Nói, đối bốn Mai đủ loại quan tâm nói. Đông Sơn tới rồi, xe dừng lại, tưởng Hồng Kỳ kinh ngạc mà nhìn trước mắt này đóng củ nát cỏ tranh phòng, trong lòng lại lần nữa chấn động, như vậy phòng ở còn có thể trụ người sao? Nghe được động tỉnh Trình Tứ Mai từ trong viện ra tới, nhiệt tình mà cùng tưởng Hồng Kỳ nói, tưởng sở trưởng, thật là ngượng ngùng, còn phải làm ngài tự mình đi một chuyến, ta lần này chủ yếu là trong nhà có điểm chuyện này, tưởng Hồng Kỳ trầm khuôn mặt, không nói chuyện, biểu tình giống như không vui. Trình Tứ Mai bị làm cho không hiểu ra sao, nhìn xem Trình Ái Hương, Hương tử đối với nàng âm thầm xoa xoa tay, kia ý tứ, ngươi đừng để ý, ta này biểu ca cứ như vậy, bị ta mờ chiều hư. Thảo đi." Trình Tứ Mai đành phải ngậm miệng, vốn dĩ muốn mời vị này đại sở trưởng đến trong phòng ngồi ngồi, nhưng nhìn xem nhân ra tân tiệm tiệm Simi, quân phung tuyến đều là thẳng, nàng không mặc mũi há mồm, chỉ đem trang hảo dược thảo lấy lại đây, "Tưởng sở trưởng, nơi này là 10 cân, ước lượng ước chừng, ngài yên tâm." Chất lượng ngài muốn hay không kiểm tra hạ Nàng nói định muốn đem túi khẩu Cởi bỏ Nhưng tưởng hồng kỳ lại không nói một tiếng Mà trải qua nàng lập tức tiến sân Trình tứ mai trợn mắt há hốc mồm Nàng tưởng nói Người này thật đúng là cổ quái a Rõ ràng biểu tình đều là đối nơi này ghét bỏ Nhưng động tác thường lại Lại vào nhà Tưởng hồng kỳ giờ phút này kỳ thật cũng không hiểu Chính mình loại này hành vi Làm gì muốn ở cửa đối trình tứ Mai lãnh băng băng thoáng nhìn Quá không phong độ Là ghét bỏ nàng không nói cho chính mình Nàng kết quá hôn Vấn đề là nhân ra chính là bán dược thảo cho hắn Còn cần thiết báo báo tạm chú sao Trong phòng ánh sáng thật không tốt Bởi vì cửa sổ quá tiểu Hơn nữa không phải pha lê Là dùng plastic giấy thường Chính là ban ngày ban mặt tầm nhìn cũng rất thấp Cái kia tưởng sở trưởng Ngài không che liền ngồi một lát đi Trình tứ mai xem hắn kia Thân cao quý si mi bồi vàng xả lại đây Một cái miên cái đệm đặt Ở giường đất duyên thượng Vẻ mặt xin lỗi, trong nhà quá đơn sơ, làm ngài chê cười. Tưởng Hồng Kỳ đánh giá toàn bộ nhà ở, tuy rằng bài trí không nhiều lắm, gia cụ gần như không có, nhưng trong phòng hết thảy đều thu thập tề tề chỉnh chỉnh, nhìn không ra một tia hỗn độn, liền cùng trước mắt tiểu nữ nhân giống nhau, thoạt nhìn bình thường, kỳ thật trên người lại có một loại đặc thù khí chất ở hấp dẫn hắn. "Ngươi cho ta là người nào?" Hắn này trong giọng nói liền mang theo vài phần phẫn nộ. Ta, trình tứ mai lần thứ hai bị hắn kỳ quái ngôn ngữ làm cho không biết làm sao, nhìn về phía trình ái hương, hương tự đồng chỉ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, biểu ca, ngươi muốn ngồi liền ngồi, không ngồi ta liền đi, chơi cái gì tính tình a? xem đều đem bốn mai khẩn chương thành gì hình dáng. Tưởng hồng kỳ nhìn thoáng qua tiểu nữ nhân, quả nhiên thấy tiểu nữ nhân trên trán chóc mũi thượng đều thấm ra tế tế mật mật mồ hôi nhi tới, bất giác trong lòng lại là một trận dối. Rắm, ám đạo, tưởng hồng kỳ Ngươi nếu không phải điên rồi Chính là ở đi hướng nổi điên trên đường đâu Bằng không, như thế nào sẽ như thế Không thể hiểu được Trình tứ mai nhìn hắn, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ Rốt cuộc chỗ nào đắc tội này Tôn Đại Phật Đại Phật không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận Đứng dậy liền đi ra ngoài, đi đến sân đương giang Ném lại đây một câu, đi Bốn mai a ngươi nhưng có khác ý kiến Ta biểu ca tích tự như kim Nhân ra chính là người thành phố Không thể so chúng ta Người nhà quê thật sự, Trình Ái Hương ngượng ngùng, cùng Trình Tứ Mai giải thích. người nói nhỏ chút đi, bị người biểu ca nghe được, trở về thu thập ngươi. Trình Tứ Mai cười, ta mới không sợ hắn. Hừ, trở về ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Thật là, tới một chuyến thế nào cũng phải quấy dậy đến người khác trong lòng không thoải mái. Cùng ta cái kia mỡ, giống nhau giống nhau. Phía sau lời này, Trình Ái Hương là đè thấp thanh âm nói. Bên ngoài xe đã phát động, nàng chạy trầm đi ra. Ngoài, bốn mai quay đầu lại ta lại đến tìm ngươi a. Ừ, các ngươi chậm một chút đi. Trình Tứ Mai đưa ra môn tới, đứng ở nơi đó, rõ núi thuận thế mà xuống, thổi rối loạn nàng sợi tóc, nàng giơ tay đi vãn, động tác khinh khinh nhu nhu, cùng một bức họa dường như, bối cảnh là một tòa thanh tự từ núi cao. Biểu ca, ngươi rốt cuộc có đi hay không lạc? Thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xe xem, cũng không đi, Trình Ái Hương thật buồn bực. Tưởng Hồng Kỳ không nói gì, xe bay nhanh mà đi. Làm Tùy Linh không nghĩ tới chính là Từ ở nông thôn trở về thành về sau Chính mình nhi tử liền cùng thay đổi cá nhân dường như Sức ăn đại biên độ giảm xuống Tính tình cũng trở nên trầm mặc Mặc kệ lão tưởng lại nói như thế nào hắn Hắn đều không để tới Cùng không nghe thấy dường như Đem tưởng bảo quốc tức giận đến nói thẳng này Nhi tử choán ván Quang choán ván còn không tính Mấy ngày liền nhìn ra người tới gầy ốm Không đứng đắn ăn cơm Có thể không gầy sao Cái này Tùy Linh nhưng Lo lắng, buộc tưởng Hồng Kỳ đi bệnh viện kiểm tra, tưởng Hồng Kỳ cũng không phản đối, một hàng kiểm tra rồi một lần, cái gì thật xấu không có, nhưng chính là muốn ăn không phấn chấn, tinh thần vô dụng. Chính đạo nhi là nghĩ không ra biện pháp tới, Tùy Linh liền nghĩ đến oai trên đường, nàng thủ hạ một cái lão biên tập trộn cùng nàng nói, xã trưởng, ta chính là nghe nói có rất linh hồn nhỏ bé việc này, nhà ngươi hài tử nên không phải gần nhất đi không nên đi địa phương, rất hồn, A, Tùy Linh vốn là không tin này đó tà môn chuyện này nhưng ngẫm lại cũng thật sự là nghĩ không ra một hợp lý giải thích tới liền đối này biên tập nói nề bụng nghĩ tới nghĩ lui gần nhất tưởng hồng kỳ cũng liền đi qua một lần tiểu bắc thôn chẳng lẽ nói là ở nơi đó đem linh hồn nhỏ bé ném nàng vội vàng liền cấp hương tử gọi điện thoại nói tưởng hồng kỳ chuyện này làm nàng cha mẹ ngẫm lại biện pháp xem ở nông thôn có hay không người nào có thể giải quyết vấn đề này hương tử vừa nghe biểu ca xảy ra Chuyện nhi, không dám trì hoãn, cùng ngày liền về nhà, cùng cha mẹ nói chuyện này, cha mẹ như thế nào suy nghĩ chứ, nàng không biết, nàng đi nhìn bốn mai, bốn mai hỏi lần trước tưởng sở trưởng có phải hay không sinh khí, nàng liền đem tưởng hồng kỳ hiện trạng nói một lần, trình tứ mai kinh ngạc, rớt linh hồn nhỏ bé, không thể nào, tưởng sở trưởng như vậy đại người, lại không phải tiểu hài tử, ở nông thôn là có nói tiểu hài tử bị kinh hết sâu rất hồn chuyện này, nhưng tưởng hồng kỳ bao lớn à. Ta cũng cảm thấy không có khả năng Bất quá ta kia mờ quá khẩn trương biểu ca Muốn lăn lộn Liền từ nàng lăn lộn đi Trình ái hương ăn trình tứ mai tự trong núi Tích tới dạ trái cây Nói hương tử Ngươi nói ta có phải hay không nên đi nhìn xem tưởng sở trưởng Trình tứ mai do dự mà hỏi hương tử Dùng sao Ta xem vẫn là tính Ta cữu cữu nhưng thật ra khá tốt Chính là mờ cùng biểu ca đều quái quái Ngươi đừng đi đừng hảo tâm lại Trọc một bụng khí trở về Trình ái hương ăn ngay nói Thật thiệt tình thế bốn mai suy nghĩ Trình Tử mai cũng gật gật đầu Ân nói cũng là. Ngẫm lại hương tử mỡ Kia cao ngạo nữ nhân Trình Tử mai cảm thấy Mặc kệ ai gã cho tưởng sở trưởng Quán thường tùy linh như vậy bà bà Kia đều có quá sức Phần 27 nhật tử liền lại tiếp tục đi phía trước đi Trình Tử mai tiếp tục ban ngày đi đông sơn hái thuốc Phan Lão Thái lại đây xem cô gái cùng quân bảo, buổi tối Phan Lão Thái ở chỗ này làm ăn, ăn xong rồi, lại mang một chút trở về cấp trình lão. Héo, ở thức ăn thượng trình tứ mai là không moi, nàng biết thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Không có một cái hảo thân thể Nàng vô pháp như đi hái thuốc kiếm tiền Lão mẹ đâu vô pháp như giúp chính mình xem hài tử Còn có hai hài tử đúng là trường thân thể thời điểm Đều yêu cầu ăn cơm no Cho nên nàng phụng hộp chợ nhật tử Nàng lại đi tranh cao ra thôn Cùng kia cụ ông lại mua một ít trứng gà Quay đầu lại lại thác trình sơn tử Cho chính mình mua chút thịt Bởi vì không có tủ lạnh thịt Mua nhiều lo lắng ăn không hết sẽ hư rớt Cho nên nàng lần này mua chính là hoa thịt Lấy về tới lúc sau Các thanh phiến phóng trong nồi lọc dầu, luyện ra mỡ heo sâu, dư lại chính là thịt tư lạp, đây chính là thứ tốt, ăn lên thơm ngào ngạt, rắc băng loạn giòn, lại còn có dễ dàng sẽ không hư. Đồ ăn ăn chính là sơn dâu cần A, giả cọng hoa tỏi non, giả cây tệ thái, khổ đồ ăn gì đó, đều là trong núi đồ vật, không cần tiêu tiền cũng không cần đi loại, thật ứng câu kia rửa núi ăn núi. Trình Sơn Tử tới đưa thịt heo thời điểm nàng cho hắn một bao dược nói đúng hắn tức phù bệnh có chỗ lợi làm trở về tinh tế mà ngao mỗi ngày dùng lâu ngày là có thể thấy hiệu quả qua bảy tám thiên trình sơn tử lại đến quả nhiên trên mặt liền có hỉ sắc nói là hắn lão bà bệnh quả nhiên chuyển biến tốt trình Tử mai cười nói đây cũng là tẩu tử các nhân thiên tướng ông trời chiếu cố mới làm tẩu tử hảo lên còn nói giả sơn ca ngươi tin ta đi ngươi ngày lành ở phía sau đâu trình sơn tử lúc này đã Chút nào không nghi ngờ Trình Tứ Mai nói, liên tục gật đầu cảm ơn. Kỳ thật, Trình Tứ Mai cho hắn chính là dược liệu cọ. Loại này dược liệu chuyên môn trẩn trị nữ tử phụ khoa bệnh, nữ nhân chứng bệnh giống nhau đều là chứng viêm khiến cho cọ đau. Chính là dùng để giảm nhiệt, dùng lâu rồi, không có tác dụng phụ, còn có lộ rõ hiệu quả trị liệu. Trình Tứ Mai lại cho Trình Sơn tự một ít cọ, hắn ngàn ân vạn tạ đi rồi. Phan Lão Thái từ trong phòng ôm cô gái ra tới, thở dài một tiếng, năm đó sớm biết rằng trình đại tráng như vậy không phải đồ vật chính là đem ngươi gả cho giả sơn cũng tỉnh chịu tội a giả sơn so với hắn kia nương hảo là cái thật thành hài tử mẹ ngài nói này đó mà hậu pháo nói làm gì a lại bị giả sơn ra đại nương nghe xong nhất định chạy nhà ta chửi động hừ nàng tới mắng ngươi liền đừng cho nàng tức phụ chữa bệnh phan lão thái khí đô đô trình tứ mai phục liền vui vẻ mẹ ngài chính là trong thôn nổi danh hảo tâm chàng a sao liền cùng giả sơn nương như Vậy đối tròi gây gắt a nàng ý xấu, Phan Lão Thái nói, sắc mặt thay đổi. Trình Tứ Mai không hảo nói thêm nữa, chỉ có thể an ủi Lão nhân vài câu, Phan Lão Thái biết không nên dùng chút chuyện gạo sữa thóc củ nhi tới viện bốn quê nữ, cũng liền bình thường trở lại, tới cửa hóng cô gái trảo châu cháu đi. Nhìn cửa đường núi, Trình Tứ Mai trong lòng lại ở nói thầm, Lý Lộ Sinh kia Oan gia thật đúng là mấy hôm không có tới, rốt cuộc gia chuyện gì. Chẳng lẽ muốn chính mình ba ba mà đi Lý ra thôn. Xem hắn sao Trường 30 che giấu 30 Trường 30 che giấu cách thiên Phan Lão Thái nhà mẹ đẻ ca ca trong nhà có hỷ sự này Bốn dĩ cũng mười bốn mai mấy tỷ mùi cùng nhau quá khứ Nhưng trình Lão Hiếu không cho bốn mai đi Nói đi khẳng định có chút không biết điều thân thích hỏi thăm bốn mai chuyện này Này không phải cấp hài tử trong lòng ngột ngạt sao Phan Lão Thái cũng cảm thấy đối Cũng chỉ mang theo quân bảo cùng cô gái cùng trình Lão Hiếu cùng đi Lưu bốn mai ở nhà trình tử mai đi trong núi hái Một buổi sáng dược, buổi chiều thời tiết có điểm không đúng, âm u tự hồ muốn trời mưa, có lần trước kinh nghiệm, nàng không dám lại vào núi. Tới rồi trạng vạn, quả nhiên liền đổ mưa. Vũ càng rơi xuống càng lớn, viện môn khẩu thực mau liền hình thành dòng nước, bởi vì trước cửa không lưu thông thủy mương, mắt thấy kia thủy đều phải mạng quá môn hạm, chảy tới trong viện tới, trình tứ mai vội vàng cầm sẻn, tới cửa đi đào mương. Đào đào, liền cảm thấy bên người tự hồ có người ở giúp đỡ nàng làm. Nàng quay đầu vừa thấy, lại là Lý Lộ Sinh, hắn ăn mặc áo mưa, dạy đi mưa, chính hướng về phía nàng hàm hậu mà cười. Trình tứ mai đồng chí, ta, ta vừa khéo trải qua nơi này, giúp ngươi một phen, vừa khéo trải qua. Trình tứ mai nhìn xem, phía sau không xe ngựa, chỉ có một chiếc cũ xe đạp, nói dối đều sẽ không. Nàng oán trách một câu, đơn giản liền đem sẻn buông, nàng chính mình cũng tới cửa đá phiến dưới hiên, đứng ở nơi đó xem Lý Lộ Sinh đào mương. Hừ, ai làm ngươi mấy hôm không tới. Làm, hại ta bạch lo lắng, đây là phạt ngươi, Lý Lộ Sinh là cái làm việc lưu loát, hơn một giờ sau, trước cửa đã đào ra một cái mương, nước mưa chảy qua mương trực tiếp chảy vào nơi xa đập chứa nước, Trình Tứ Mai cũng từ nhà bếp ra tới, hô một giọng nói, ngươi còn đứng ở đằng kia làm gì, mau tiến vào đi, Trình Tứ Mai đồng chí, ta, ta còn là đi thôi, cô gái cũng không ở nhà, Lý Lộ Sinh quẩn đến không biết làm sao hảo. Hóa ra cô gái không ở nhà, ngươi về sau đều không tiến ta viện này, kia hảo, à, ngày khác ta khiến cho Chu thẩm nhi trở về ngươi, trình tứ mai nói, quay đầu liền vào nhà bếp, à nha, trình tứ mai đồng chí, ta, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là cảm thấy, nghe hắn một câu lại một câu trình tứ mai đồng chí, trình tứ mai muốn cười, lại ngẹn lại cười, ra vẻ sinh khí, chưa thấy qua ngươi loại này nam nhân. Không ai nói vung vào thời điểm, ngươi thường thường mà còn tới một chuyến, này có người nói hợp ngươi khen ngược, mười ngày nửa tháng đều không tới cửa, lý lộ. Xin, sao lạc, ngươi không đồng ý, ngươi sớm nói a, đừng như vậy làm giận. Lời này nói thật tùy hứng, cũng là tiểu oán khí bùng nổ, trình tứ mai càng nói càng ủy khuất, thế nhưng đỏ vạnh mắt. Ngươi, đừng nóng giận a, trình tứ mai đồng chí, lý lộ xinh nóng nảy. Ta là nhà ngươi cái gì đồng chí a? Trình Tử Mai trừng hắn một cái, bỗng nhiên nhớ tới lời này từ hồ có người cùng chính mình nói qua, hắn nói: "Ngươi là nhà ta cái gì biểu mùi a?" Trong đầu chợt lóe rồi biến mất chính là cái kia, bốc dáng cao mặt thời thường soái khí tuổi trẻ nam tử, Trình, Trình Tử Mai Lý lộ sinh lại thay đổi cái sân hô, lại bị trình tứ mai hung hăng chận mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn co quắc, hai tay đối với thẳng xoa, biểu tình quẩn đốn, ba phút sau, rốt cục nhà giọng kêu một câu, bốn mai, trong thôn phái ta đi cục đá oa tự kéo cục đá, nơi đó kiếm tiền nhiều, ta cùng trong thôn đều nói tốt, chia đôi chướng, chính là tiền mặt đâu. Lý lộ sinh nói, đôi mắt sáng lên tới, nhưng trình tứ mai lại. Lắp bắt kinh hải, trong tay cầm gáo múc nước trực tiếp văng một tiếng rơi trên mặt đất, thủy sái đầy đất. Bốn mai, ngươi sao lạc? Lý Lộ Sinh khó hiểu mà nhìn nàng. Trình tứ mai như thế nào sẽ quên, trước một đời Lý Lộ Sinh là bị trong thôn phái đến cục đá oa tử đi kéo đại thạch đầu, một xe liền kéo một cục đá lớn, khối khối đều là hai ba trăm cân, Lý Lộ Sinh vừa đi liền đi hơn một tháng, âm tính toàn vô, nàng ở nhà thật sự là lo lắng, liền mang theo thục tuệ, cũng chính là nàng sau lại cùng. Lý Lộ Sinh xin tiểu nữ nhi đi cột đá oa tự liền đi ngày đó, Lý Lộ Sinh kéo đại thạch đầu quá nặng, đem trước đi tới con ngựa cấp ép tới kiều đến giữa không trùng, đi theo xe ngựa bên cạnh đi Lý Lộ Sinh đột nhiên không kịp phòng ngựa suýt nữa đã bị đè ở đại thạch đầu phía dưới, may mắn nàng tay mắt lanh lẹ, ở bên cạnh tấm hắn một phen, lúc này mới nhặt một cái mệnh, sau lại, nàng nói cái gì cũng không cho Lý Lộ Sinh tiếp tục ở đàn kia làm, chính là, này một đời này đến cột đá oa tự kéo cục đá. Tình tiết như thế nào có thể trước tiên đâu, không phải nên chờ nàng gả cho Lý Lộ Sinh hai năm lúc sau sao, nhớ tới kia oai ngã xuống đất xe ngựa, còn có bị chu lên tới ngao ngao hí vang đại mã, trình tứ mai cả người một cái giật mình, Lý Lộ Sinh, ta không chuẩn ngươi lại đi cục đá oa tở làm, ngươi nếu là tưởng cùng ta ở một khối, ngươi phải đáp ứng ta, bằng không chúng ta chi gian liền cái gì đều không phải, lời này nói ra, nàng cơ hồ đều mang theo khóc nức nở, càng nghĩ càng thấy ớn a. Trước một đời ác mộng, nàng sao có thể sẽ quên. Bốn, bốn mai, ngươi làm sao vậy? Ta đi cục đá oa tự kéo cục đá kỳ thật là tưởng nhiều kiếm ít tiền, bằng không ta như thế nào có thể, có thể. Lý lộ sinh tạp ở chỗ này, nói không được nữa, mặt quẩn đỏ bừng. Nếu chú định cùng cái này oan gia có tái thế nhân duyên, trình tứ mai cũng không chuẩn bị lại tiếp tục rụt dè đi xuống. Nàng nhìn Lý lộ sinh, nói, lộ sinh, ta cũng không phải chơi bời leo lỏng người, cũng không nghĩ quá cái loại này bị. Người dưỡng nhật tử, ta có tay có chân, có thể làm việc nuôi sống chính mình, ta sợ yêu cầu bất quá chính là một cái thiệt tình thực lòng mà bồi ta bạn nhi, cái này bạn nhi ở ta mỏi mệt, ở lòng ta mệt thời điểm có thể cùng ta trò chuyện, làm ta có cái bả vai dựa dựa này liền đủ rồi, tiền kia đồ vật, nhiều thiếu, ta không để bụng, ta chỉ để ý, người. Nàng nói, liền mặt đỏ, nhưng lại sợ hắn không nghe, liền thật hổ mặt nói, ngươi nếu là lại đi, hai ta chuyện này liền thổi, như thế nào có thể? không đỏ mặt từ Chu thiếm nói chuyện này hai người bọn họ đây là lần đầu thấy này gặp mặt liền cùng nhân ra nói những lời này là có điểm qua bốn mai ngươi thật là cái hảo nữ nhân lý lộ sinh lại cảm động đến không biết nói cái gì hảo một đôi con ngươi nhìn trình tứ mai thẳng lăng lăng mà xem giống như như thế nào đều xem không đủ dường như thẳng đem trình tứ mai xem đến giờ khóc giờ cười ngươi cũng đừng ngốc đứng vào nhà đi sát đem mặt trong chốc lát cơm phải ta ta còn lạ trở về ăn đi Lý Lộ Sinh tự nhiên ngượng ngùng nói, hắn mới từ cục đá o tử trở về, lão nương chỗ nào cũng chưa đi, liền cưỡi xe đạp buôn Trình Tứ Mai nơi này tới. Sao? Ngươi ghét bỏ. Trình Tứ Mai làm lạnh lùng trần mắt hình dáng. Không, không phải. Ta chính là cảm thấy quá phiền toái, mệt ngươi. Lời này nói chính là trong lòng lời nói. Trình Tứ Mai nghe được trong lòng ấm dao dạc, không che chăn liền đi vào, nàng hung ba ba mà trần mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi nhà bếp đoan cơm. Cơm là đồ ăn bánh bao, nàng lại làm chén chớn gà canh, ngày hôm qua nàng ở đập chứa nước biên dùng lưới vớt một ít tiểu tôm, lăn bột mì thường nồi tạc, thoạt nhìn kim hoàng sắc, hương giòn ngon miệng. Kia, vậy được rồi. Lý Lộ Sinh không dám lại cùng Trình Tứ Mai đối diện ánh mắt, cúi đầu vào nhà đi lâu trên mặt nước mưa, Trình Tứ Mai đã đem cơm đoan tới rồi dường đất trên bàn, tùy tay cầm lấy một cái nấu chớn gà, ở dường đất duyên nhi thường đập vỡ ra, vài cái đem vỏ chớn đều lột sạch, nhéo đưa cho Lý Lộ Sinh, ăn đi. Này, này chỗ nào thành à, bốn mai, Ngươi ăn, ta tới liền đem ngươi nơi này thứ tốt đều cấp ăn, Này không được hòa hòa người sao, Lý lộ sinh lập tức từ giường đất duyên nhi thường nhảy xuống đi, Ngồi xuống, trình tứ mai sụ mặt, giả vờ tức giận, Chính là, không có gì chính là, Ngươi nếu là ngại trăng sẽ không ăn, Không che trăng liền chạy nhanh ăn, Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều, Có phải hay không nghĩ trời tối cũng không đi, Chờ để cho người khác thấy, Nói rỡn a a Không, không phải, ta lập tức, lập tức ăn đi, lý lộ sinh tưởng tượng, đúng vậy, này trai đơn gái chết ở một cái trong phòng, một cái trên giường đất ăn cơm, bị ai thấy được, đều sẽ miên mang bất định a Tuy rằng hai người chi gian có cái chú thím cấp đề ra, nhưng trung quy bọn họ chi gian còn không có xác định hạ quan hệ, đi được như vậy gần, lan truyền đi ra ngoài hỏng rồi bốn mai thanh danh đã có thể không hảo, cho nên, này người thành thật tam khẩu hai khẩu liền đem chứng gà ăn, ăn đến quá cấp ngẹn ở giọng nói khủ lên bốn mai vội vàng đưa cho hắn một chén nước hắn ưng ực ưng ực uống lên đem trứng gà hoàng nút xuống đi lúc này mới thư ra một hơi ngươi sao liền như vậy bốn trình tứ mai cười giận một câu cúi đầu chính mình ăn chính mình lại không thúc giục hắn, cũng không dọa hắn cơm nước xong, lý lộ sinh liền đi rồi trình tứ mai cho hắn bao sáu cái nấu trứng gà hai cái đồ ăn bánh bao dặn dò hắn lấy về đi cấp hai đứa nhỏ ăn Lý lộ sinh không cần Bị nàng chận mắt nhìn liếc mắt một cái Nói ta lại không phải đưa cho ngươi ăn Ngươi không cần tính sao hồi sự Kia, vậy được rồi Ta thế hai hài tử cảm ơn ngươi Bốn mai, Lý lộ sinh nhìn nàng Đáy mắt có một trọc tiểu ngọn lửa nhi ở lập lè Đi thôi, chờ hạ trời tối Trên đường không chu toàn Trình tử mai thúc giục hắn Vậy ngươi, một người cẩn thận một chút Ra cửa sau, Lý Lộ Sinh kiên trì làm Trình Tứ Mai cấm môn, hắn lại ở bên ngoài đợi trong chốc lát, lúc này mới đạp xe đi. 3. Ngày sau, Lý Lộ Sinh lại tới nữa, hắn không đến cột đá oa tử làm việc, lần này là đi khang thành cấp trong thôn kéo đồ vật. Mắt thấy cùng tưởng sở trưởng ước định 15 ngày hạn cũng tới rồi, Trình Tứ Mai chuẩn bị đi theo hắn cùng nhau vào thành đi. Trước khi đi nàng ở trong nồi dán một nồi bột ngô bánh bột ngô, bỏ thêm chút rau dài tói nhi, đáy nồi hạ ngao một nồi con cá nhỏ, con cá nhỏ cũng là ở đập chứa nước vớt, không lớn, lại rất mới mẻ, bỏ thêm dầu muối tương giấm ngao ra tới, mặn nhà, ở hương khí. Lý Lộ Sinh tới, nàng thịnh một chén con cá nhỏ cho hắn, lại đưa cho hắn một cái bánh nướng to, Lý Lộ Sinh ăn đến hồng học, thẳng khen ăn ngon, trình tứ mai cười, người ta nói buộc trụ nam nhân già dạy liền buộc ở nam nhân tâm. Nàng cảm thấy lời này có đạo lý, phần 28 dư lại con cá nhỏ nàng dùng nhôm hột cơm trang, lại lấy thường hai cái bánh nướng to, phóng rõ rau dùng vải bông bao hảo, lúc này mới làm Lý Lộ Sinh đem trang dược liệu túi bắt được trên xe, nàng cũng sách theo, giỏ rau lên xe, đi rồi trong chốc lát, Lý Lộ Sinh nhìn xem trình tứ mai, lúng ta lúng túng nói, bốn mai, ta, chuyện của chúng ta như ta cùng mẹ ta nói, nàng lão nhân ra sao nói. Trình Tử mai kỳ thật đã biết lý ra lão thái thái ý tứ, trước một đời nàng liền không hài lòng chính mình, bởi vì nàng khi đó bệnh, nàng không nghĩ làm nhi tử cưới cái mà ốm trở về. Nhưng không chịu nổi lý lộ sinh nguyện ý, nàng không ngăn lại. Lúc này tuy rằng trình Tử mai không đang bệnh, nhưng bên người nàng, lại là có cái con chồng trước, chính là cô gái. Lý lão thái thái là cái không ăn một chút mệt người, nàng sao có thể thống khoái mà đáp ứng làm chính mình nhi tử cho người khác dưỡng hại tử quả nhiên, lý lộ sinh ngượng ngồm nhiên một câu, nàng, nàng nói còn thành đi, lời này liền có hơi nước, đại nương nếu là không vui liền tính, rốt cuộc ta bên người mang theo cô gái đâu, ta không thể cho ngươi thêm bất vả, trình tứ mai chậm gì gì mà nói, bốn mai, ngươi yên tâm, ta nương nơi đó ta sẽ đi nói, ngươi người khác đều không cần lo cho, liền chờ, chờ, gã cho ta này ba chữ hắn không mặt mũi nói ra, liền vẽ mặt quẩn cười, Liền câu nói cũng không dám nói, Còn làm ta cái gì đều mặc kệ, Vạn sự có ngươi. Trình tứ mai biết hắn là có ý tứ gì, Bởi vì này dọc theo đường đi không dài không ngắn khoảng cách, Xe ngựa chậm chậm đi tới, Nhàn dỗi không có việc gì, nàng liền nổi lên đùa cái này khờ hán tự tâm tư. Ta, ta là nói, Ngươi liền trợ gã cho ta, Mang theo cô gái, ta vừa ý kia nha. Đầu, nga, ý của ngươi là, Ngươi là bởi vì vừa ý cô gái, Mới cưới ta. Trình tứ mai ngàn cười, tiếp tục đùa. Lý lộ sinh bị gấp đến độ đều một chán hẳn Bốn mai, không phải A, ta Ta là bởi vì ngươi mới thích cô gái Cái này kêu, kêu yêu ai yêu cả đường đi Nói này phía sau bốn chữ Lý lộ sinh mặt đều hồng đến bên tai sau Chọc đến trình tứ mai Ha ha ha mà cười rộ lên Giận trách một câu, ngươi cái ngốc tự A Hắn lúc này mới ý thức được Trình tứ mai đây là ở đùa hắn đâu Sờ sờ cái óc Ngượng ngùng mà cười Nhìn này khờ háng tự cười, Trình Tứ Mai trong lòng lại nhạt không đứng dậy, nàng ẩn ẩn cảm thấy Lý lão thái thái sẽ không đáp ứng chính mình mang theo cô gái gả cho Lý Lộ Sinh, đừng quên lạp, Lý Lộ Sinh trong nhà còn có hai tiểu tử đâu. Này vào cửa chính là năm khẩu ra, đội ai nương cũng đến đâu lòng chính mình như tự sợ hắn bị liên lụy a. Cân nhắc trong chốc lát, nàng vẫn là cảm thấy cùng Lý Lộ Sinh chuyện này không thể cấp trước kiếm tiền, kiếm được nhiều mang theo Tiền gả cho Lý Lộ Sinh, làm Lý ra người nhìn xem cô gái nàng chính mình là có thể dưỡng, không thể mệt Lý Lộ Sinh, kia nàng gả tiếng Lý ra con đường này cũng có thể đi được thông thuận chút. Xem một cái đặt ở trong xe ngựa kia túi làm dược thảo, nàng càng thêm ở trong lòng cầu khẩn, ông trời A, ngài ngàn vạn đừng làm cho tưởng sở trưởng có chuyện gì, phù hộ hắn khỏe mạnh, bình bình an an, như vậy chính mình mới có thể có tiền kiếm, cũng mới có thể gả cho cái này bản nhân A. Lý Lộ Sinh lại không biết trình tứ mai lúc này suy nghĩ cái gì đâu đều sốt thần hắn chỉ nhìn nàng sườn mặt đường cong nhu mỹ không nói màu da còn tinh tế càng xem càng cảm thấy đẹp nhìn nhìn hắn liền trợn tròn mắt trình tứ mai phát hiện sâu trưng hắn liếc mắt một cái xem gì xem ta trên mặt nở hoa rồi a h h so nở hoa đều đẹp lý lộ sinh thấp thấp mà nói ngươi thường chỗ nào học miệng lưỡi trơm truu chán ghét trình tứ mai giận hắn lý lộ sinh ngượng ngùng mà cười tới rồi trong thành lúc sau lý lộ sinh trước đem trình tứ mai đưa đến đông thành đệ nhất châm phòng khám cửa giở xuống kia túi dược thảo hắn liền đi tay thành kéo hóa hai người nói tốt buổi chiều ở chỗ này thấy trình tứ mai nhớ tưởng sở trưởng bệnh cho nên khiến cho lý lộ sinh dựa chưa chính mình đi ăn cơm nàng muốn lưu tại phòng khám bên này lý lộ sinh cũng không hỏi gì chỉ lo ẩn thấy hắn đi xa trình tứ mai một tay xách theo túi một tay dẫn theo dọ dâu liền vào đệ nhất phòng khám đại tỷ Ngài đã tới à, vào cửa gặp gỡ tiểu thôi hồ sĩ, nhận ra nàng tới, cùng nàng chào hỏi, tiểu thôi mùi mùi, các ngươi sở trường ở sao, trình tứ mai cười từ trong rổ lấy ra hai cái giả trái cây tới, nếm thử, nhưng ngọt lạp, cảm ơn đại tỷ, tiểu thôi cười hì hì tiếp, sau đó lại thần bí hì hì mà dựa lại đây nói, đại tỷ, chúng ta sở trường tuy rằng ở chỗ này, nhưng lúc này ngài tốt nhất vẫn là đừng tìm hắn, sao lạp, trình tứ mai khó hiểu hỏi, Sở trường hắn mộ mụ ở chỗ này đâu Cấp sở trường Đưa cơm tới Sở trường tự hồ không quá yêu ăn Hắn mộ mụ chính khóc khuyên đâu Tiểu thôi nói Liên làm ra rất sợ sợ bộ dáng tới Khóc khuyên Trình tứ mai ngẩn ra Tự hồ nhân thiên hạ mẫu thân đều sẽ ở nhi nữ Trước mặt lại trả dôi lệ Vì chính là làm hài tử tự chính mình Nước mắt chung đọc hiểu chính mình tình thương của mẹ Nhưng trên thực tế con cái đối mẫu thân Cái này hành động đều rất bất đắc dĩ Lớn lên hài tử, đạo lý đều hiểu, ở buồn khổ thời điểm, mẫu thân nước mắt thường thường sẽ, làm bọn họ trong lòng bức giấc cảm càng trọng, tâm tình cũng liền càng không sung sướng. Ta còn là vào xem đi. Lúc này đều đã là giữa trưa, buổi chiều bọn họ còn phải trở về, này lộ lại không gần, nàng không nghĩ làm lý lộ sinh đuổi đêm lộ. Đừng quên, trong nhà còn có hai tiểu tử trợ hắn đâu. Vậy được rồi, ngài vào đi thôi, liền ở phía sau tiểu lâu lầu hai. Tiểu thôi hộ sĩ chỉ lộ, Trình Tứ Mai đứng ở lầu hai kia gian cửa phòng liền nghe được bên trong truyền đến một nữ nhân anh anh khóc nức. Nở thanh Nhi Tử, ngươi nói ngươi rốt cuộc là sao lạc? Là chỗ nào không thoải mái ngươi đều nói cho ta a, ta chính là tán ra bài sản cũng cho ngươi chỉ hết. Chầm mặt không ai nói chuyện. Nhi Tử, ngươi liền đáng thương đáng thương ta đi, ta này đi làm tâm tư cũng chưa, mỗi ngày nghĩ bệnh của ngươi, ta không bệnh. Tưởng Hồng Kỳ rốt cuộc nói chuyện, nhưng ngữ khí lộ ra mỏi mệt, còn nói ngươi không bệnh không bệnh sao không yêu ăn cái gì, còn gầy như vậy lợi hại, ai nha, mẹ, ngươi đừng nói, mau trở về đi thôi, ta thật sự không có việc gì, chính là, trong lòng có điểm phiền, này ngữ khí thật là thấy phiền, ngươi vì cái gì phiền a ngươi nói cho ta, ta làm ngươi ba giúp ngươi giải quyết, tùy đại xã trưởng lại truy vấn, lại là trầm mặc nhi tử, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a đương mẹ nó ở thúc dục, trình tử mai ở ngay lúc này gõ môn, Chương 31 Nam Hồ 31 Chương 31 Nam Hồ ngươi tìm ai? Mở cửa chính là Tùy Linh, nàng nhìn đứng ở cửa Trình Tứ Mai, tựa. Hồ có điểm quen mắt, như là ở đâu nhìn thấy quá, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra. Thiếm, ngài hảo, ta là tới tìm tưởng sở trưởng. Trình Tứ Mai cười nói, ai là ngươi Thiếm? Ta có như vậy lão sao? Tùy Linh trợn mắt nhìn Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, Trình Tứ Mai kinh ngạc, ta kêu nàng Thiếm sao lạc, liền nàng này tuổi chẳng lẽ nên gọi đại tỷ. Mẹ, ngươi trở về đi, ta có việc đâu, tưởng hồng kỳ lại đây, đem cửa đẩy ra, đối tùy Linh nói, sao nàng gần nhất ngươi đã kêu ta đi, tùy Linh bất, mãn, nhưng lại là hướng về phía trình tứ mai trừng mắt, tưởng sở trưởng, nghe hương tử nói ngươi thân thể không tốt lắm, ta cho ngươi mang theo điểm ăn tới, ngươi nếm thử, bảo đảm như là ngươi có muốn ăn. Trình Tứ Mai cũng không cùng Tùy Linh so đo, ngược lại là sách theo đồ vật vào nhà, trước đem rõ dâu ngao con cá nhỏ cùng bột ngô nhi đồ ăn bánh bột ngô lấy ra tới. Liên loại đồ vật này, ngươi lấy tới cấp ta nhi tự ăn. Tùy Linh khinh thường mà nói, tưởng hồng kỳ nghe mạn nhà ở con cá nhỏ, hương khí, bỗng nhiên liền cảm thấy rất đói bụng, hắn đi đến cái bàn trước mặt, cầm lấy chiếc đũa, gấp một cái con cá nhỏ, để vào trong miệng, ân. Hắn liền ừ một tiếng, sau đó liền lại cầm lấy đồ ăn bánh bột ngô, kế tiếp một ngụm đồ ăn bánh bột ngô, một ngụm con cá nhỏ, hắn ăn đến vui vẻ vô cùng, nửa giờ sau, ngao con cá nhỏ ăn sạch, một cái đại bột ngô bánh bột ngô cũng không có, một bên tụy linh cả kinh trợn mắt há hốc mồm, tưởng sở trưởng, đồ vật ta đều cho ngươi đưa tới, trình tứ mai, cười ngâm ngâm mà nói, đem trang thảo dược túi sách lại đây, mẹ, ta cơm đều ăn, ngươi, đi thôi. Tưởng hồng kỳ đối với Tùy Linh biểu tình bất mãn. Hảo, hảo, ta đi. Tùy Linh khó có thể tin mà nhìn xem trình tứ mai, nhìn nhìn lại trên bàn đĩa xe đê ngao con cá nhỏ, thầm nghĩ, loài đồ vật này ta nhi tử đều có thể nút trôi. Thật so với ta làm bạch diện bánh bao cùng hầm xương cốt ăn ngon. Không nên a Mặc kệ nói như thế nào, nhi tử ăn cơm, này so cái gì đều cường. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà đi ra. Ngoài, trải qua phòng khám bệnh bộ, tiểu thôi hồ sĩ cười cùng nàng chào hỏi, Ari, ngài đi thông thả. Nàng cái mũi hừ một tiếng, thầm nghĩ, này đó tiểu hồ sĩ cả ngày vây quanh hồng kỳ chuyển, kia trong lòng tưởng cái gì, ta sẽ không biết sao. Ta nhi tự như vậy ưu tú, này đó tiểu hồ sĩ sao xứng đôi hắn. Không thành, vẫn là đến chạy nhanh tìm người cấp hồng kỳ giới thiệu đối tượng, đừng làm cho này đó hồ mị tiểu hồ sĩ trước đắc thủ, liền hối hận không còn kịp rồi. Trình Tử Mai nói, tưởng sợ, trưởng, nếu là ngài thích ăn này con cá nhỏ, chờ lần sau ta lại cho ngài nhiều mang điểm tới. Ngài cái gì ngài? Như thế nào ngươi cảm thấy ta so ngươi lão rất nhiều sao? A, Trình Tử Mai kinh ngạc, sao hắn hai mẹ con đều một cái ngử khí, bọn họ đều sợ chính mình biến lão sao? Tưởng Hồng Kỳ đang ở lật xem những cái đó dược thảo, lúc này ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta bất lão, ngươi cho ta tới cái gì tôn sưng? Tôn sưng cũng không tốt. Trình Tử Mai cảm thấy thật bất đắc Dĩ, người thành phố quá chú ý Chú ý đến không thể hiểu được Hảo đi, tưởng sở trưởng Ngươi là người tốt, ngươi thật hảo Ngươi thật đối, ngươi nói gì đều đối Ngươi làm gì Tưởng Hồng Kỳ suýt nữa bị nàng chọc cười Ta hảo hảo luyện luyện như thế nào Bung tôn sương a. Trình Tử Mai nghiêm trang mà nói Phốc, tưởng Hồng Kỳ vui vẻ Này một nhạc Hắn tâm tình thì tốt rồi, nhìn trên bàn còn dư lại một cái đồ ăn bánh bột ngô nói, nếu là lại có điểm ngao con cá nhỏ thì tốt rồi, như vậy ăn, ngon, cái này liền trình tứ mai đều hoài nghi, ta trù nghệ như vậy hảo sao, ta phía trước dưỡng quá một con mèo, Miu sau lại sinh bệnh, không yêu ăn cái gì, ta không có biện pháp liền ngao một nồi con cá nhỏ, còn cho nó bẻ mấy khối đồ ăn bánh bột ngô, kết quả kia tiểu Miu Nhi lập tức liền đều ăn sạch, bệnh cũng hảo, gì, người cho ta là Miu A. Tưởng Hồng Kỳ lần thứ hai trừng mắt Không phải a chúng ta người cùng Miu đều là động vật Cho nên ta nghe hương tử nói ngươi muốn ăn không Phấn chấn, tinh thần vô dụng Ta liền nghĩ tới ta kia chị Miu Cho nên liền ngao con cá nhỏ Dán đồ ăn bánh bột ngô Không nghĩ tới, thật đúng là giống nhau thấy hiệu quả Trình tứ mai nói Liền che miệng cười Trình tứ mai đồng chí Ngươi có biết hay không ngươi ở với ai nói chuyện a không phải tưởng sở trưởng sao Chẳng lẽ là Miu Trình Tứ Mai rốt cuộc không nhìn xuống, cười ha ha, tức giận đến tưởng Hồng Kỳ đứng ở nơi đó, trừng mắt hạt châu nhìn Trình Tứ Mai, nhìn đến sau lại, cũng cười dồ lên, Trình Tứ Mai từ tưởng Hồng Kỳ trong tay tiếp nhận 20 đồng tiền, đây là này bút dược liệu tiền, liền chuẩn bị đi, ta khi nào lại có thể ăn đến ngao con cá nhỏ, phía sau tưởng Hồng Kỳ hỏi, kia đến xem tưởng sở trưởng ngươi kế tiếp như thế nào làm, có ý tứ gì, tưởng Hồng Kỳ khó hiểu, Nếu tưởng sở trưởng kế tiếp vẫn là cái gì đều không ăn, từng ngay buồn bạ hiểu xìu, kia phỏng chừng không cần ta lại đến, liền đi đời nhà ma, ăn gì ăn, vậy cái gì đều không cần ăn, trình tứ, mai lời này suýt nửa đêm tưởng hồng kỳ cái mũi khí oai, ngươi liền thật ngóng trong ta chết, ta ngóng trong tưởng sở trưởng ngươi sống lâu trăm tuổi, không có biện pháp, không chịu nội chính ngươi vóc dày xéo chính mình à, hừ, ta dày xéo chính mình, còn không đều bởi vì ngươi không nói cho ta. Tưởng Hồng Kỳ nói nửa thanh, ý thức được nói lỡ miệng, đình chỉ, hơi có chút xấu hổ mà quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ta không nói cho ngươi cái gì, trình tứ mai kinh ngạc, ngươi đi đi, lần sau, nhớ rõ lại cho ta mang ngao con cá nhỏ tới, nói, tưởng Hồng Kỳ liền xoay người, đưa lưng về phía nặng, hảo đi, nhân ra không chịu nói, kia ta cũng đừng hỏi, trình tứ mai mở cửa, đi ra ngoài. Bọn họ là ở trạng vạn trở lại Đông Sơn chân núi, mới vừa tiến đi Lý Lộ Sinh, quân bảo liền thở hồng học mà chạy tới, đối trình tứ mai nói, bốn cô, nãy làm ngươi trở về. Trình tứ mai không chậm chế, liền cầm một bao tự trong thành mua trở về bánh bao, hồi thôn. Phần 29 tiếng sân liền nghe được trong. Phòng có người đang nói chuyện, là chu Quế Phương, ai, ta cũng không nghĩ tới kia lý gia lão thái thái như vậy không hảo lòng nàng nói nàng nhi tử chính là dưỡng miêu nuôi chó cũng không thể cho người khác dưỡng hại tử còn đem ta mắng một đốn nói ta là không có hảo tâm lúc này mới cho nàng nhi tử giới thiệu một cái mang theo hại tử nữ nhân ngươi nói một chút ta đây là đồ một dị thật là hảo tâm kiếm cái lòng lang dạ thú ai nàng thẩm nhi thật là xin lỗi phan lão thái thợ dài chu thẩm nhi trình tứ mai đẩy cửa tiến vào ngài trở về nói cho lý ra làm cho bọn họ yên tâm Ta gã miêu gã cậu, cũng không gã nàng nhi tử. Đời trước, lý ra lão thái thái đại nàng liền không tốt, nàng vẫn luôn chịu đựng, sợ chọc nàng, lại làm lý lộ sinh chịu ván kẹp khí. Hiện tại, bởi vì cô gái, nhà bọn họ lại nói ra loại này khó nghe nói tới, thật là làm nhân sinh khí, không gả lý lộ sinh, chẳng lẽ nàng liền không đường sống sao? Nàng một người mang theo cô gái là có thể quá hảo. Ai? Bốn mai a, không phải thiếm không giúp ngươi, thật sự là nhà bọn họ lão thái thái lợi hại, bốn dĩ hắn đứa con này là đáp ứng rồi việc hôn nhân này, còn rất cao hứng, ai biết sẽ là như thế này. Tính, bốn mai, ngươi cũng đừng không cao hứng, chờ thẩm nhi lại cho ngươi tìm kiếm, tìm kiếm, chúng ta nhất định nhi tìm cái so nàng đứa con này còn tốt. Chu Quế Phương nói, liền đứng dậy, đi ra ngoài. Quế Phương, ngươi lo lắng a. Phan lão thái đứng dậy đi đưa, trình tứ mai ngồi ở trong nhà trên ghế giận Dỗi, mù mù, cô gái lại đây, ôm lấy nàng mù mù, ca, ca nói, bởi vì cô gái, đại đại không cần mù mù, đúng hay không? Ta bảo bối cô gái như vậy hảo, nhà bọn họ là không phúc khí, tới, làm mù mù ôm một cái, ai nha, ta hảo khuê nữ lại trọng, còn như vậy đi xuống a mù mù liền ôm bất động ngươi lạp. Trình tứ mai không trả lời cô gái, ngược lại hống hài tử vui vẻ. Nhưng cô gái không vui, chu cái miệng nhỏ, mụ mụ, ta thích đại đại, đại đại như thế nào không thích cô gái a. Đại đại thích cô, gái. Kia vì cái gì a? Cô gái bẹp miệng, muốn khóc bồ dán, bởi vì một ít đại nhân chuyện này, cô gái, ngươi nghe lời, mụ mụ cũng ngươi bảo đảm, chúng ta về sau a nhất định có thể sinh hoạt thật hảo. Trình tứ Mai đau lòng quê nữ, đúng vậy, ta quê nữ như vậy hảo, bọn họ làm gì không thích. Quân bảo, ngươi mang cô gái đi ra ngoài chơi, ta cùng ngươi bốn cô nói chuyện. Phan Lão Thái đối với quân bảo đưa mắt ra hiệu. Quân bảo lại đây, đem cô gái mang đi. Bốn mai, mẹ nghĩ tới, ngươi vẫn là Đi Đông Bắc đi, cô gái lưu tại trong nhà, ta cùng cha ngươi quản, ngươi liền bôn Đông Bắc, tìm cái thích hợp người hảo hảo sinh hoạt. Phan Lão Thái nói, mẹ, ta sẽ không đi, càng sẽ không ném súng cô gái mặc kệ, ngài cùng cha đã có cái quân bảo, hơn nữa cô gái, các ngươi chỗ nào có thể cố đến lại đây chuyện này ngài về sau đừng đề ra ta trình tứ mai lại không phải phi gả hắn lý lộ sinh ta từ hôm nay khởi ai cũng không gả ta liền cùng ta quê nữ hảo hảo sinh hoạt nói xong nàng đứng dậy đi trong viện bế lên cô gái đi rồi phan lão thấy sững sờ ở nơi đó một hồi lâu vừa lúc trình lão héo trở về nàng liền đem chuyện này một năm một mười mà cùng lão nhân nói trình lão héo trừ một túi thuốc lá sợi rồi sau đó muộn thanh muộn khí mà nói bốn mai nói rất đúng đi cái gì đông bắc Ngươi bỏ được, ta còn không bỏ được đâu Liền nghe quê nữ Nàng không gả chúng ta liền cả đời thủ nàng Nàng gả cũng đến gả cái nguyện ý tiếp nhận Hai mẹ con bọn họ Bằng không cường xoắn gả qua Đi, không cần chờ bị người khi dễ sao Ai, đã biết Phan lão thái chỉ có thể là thợ dài Đồng ý, lúc sau, Lý Lộ Sinh lại đến Trình tứ mai liền liền không cho hắn hòa nhã Cũng không phản ứng hắn Lý Lộ Sinh trong lòng hồ nghi Liền hống cô gái tới cửa chơi Hỏi cô gái, sao hồi sự cô gái người tiểu thuyết không rõ gì liền nói mù mù sinh khí bởi vì đại đại không thích cô gái không cần cô gái lý lộ sinh từ trong túi móc ra tới hai cái màu đỏ tiểu phát kẹp cười hì hì cấp cô gái mang ở trên đầu cô gái như vậy ngoan đại đại thích chứ cô gái sao có thể không thích đâu chính là chu nại nại nói đại đại không thích cô gái chu nại nại lý lộ sinh lập tức nghĩ tới chính là bà mối chu quế phương a Hắn lập tức minh bạch, nhất định là nương cùng chu Quế Phương nói gì đó. Hắn cúi đầu tiến sân, cùng Trình Tứ Mai nói, Bốn Mai, ngươi yên tâm, ngươi ta cưới định rồi, ai cũng ngăn không được. Nói xong, người khác liền đi rồi. Qua mấy ngày, Trình Tứ Mai trụ trong tiểu viện. Tới một người, người này là cái nữ, vóc dáng không cao, tiếng viện liền hoành mặt mày tình liếc xéo Trình Tứ Mai, ngươi kêu Trình Tứ Mai đi ta tới là nói cho ngươi không cần lại cuốn lấy ta đại ca nhà của chúng ta nói cái gì cũng không cần đáp ứng hắn cưới ngươi như vậy nữ nhân. Trình Tứ Mai biết nàng chính là Lý Lộ Sinh ta mùi Lý Văn Quyên. Lúc này nàng còn không có kết hôn. đời trước Trình Tứ Mai gả cho Lý Lộ Sinh sau năm thứ hai Lý Lộ Sinh liền đem cô gái nhận được Lý ra thôn đi. theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt Lý Văn Quyên cùng Lý Lão Thái Thái đem nhà bọn họ nồi đều cấp tập. Nói cái gì nếu muốn dưỡng người khác hài tử, kia nhật tử liền đừng qua. Vì chuyện này, nàng cùng Lý Lộ Sinh chạy đến Lý Lão Thái Thái trụ trong viện, màu vụ quỳ cả đêm. Sau lại, Lý Lão Thái Thái sợ hãi sối hỏng rồi nhi tử thân thể, làm Lý Văn Quyên đi đỡ Lý Lộ Sinh lên. Nhưng Lý Lộ Sinh nói, nương không đáp ứng, hắn liền cùng bốn mai quỳ gối nơi này cả đời. Thấy hắn như vậy kiên trì, Lý Lão Thái... Thái không có biện pháp, đành phải đáp ứng lại không truy cứu cô gái chuyện này, nhưng Trình Tứ Mai cần thiết cấp cả nhà tại nửa năm Simi. Bất đắc dĩ, Trình Tứ Mai đành phải đồng ý, lý ra người vừa nghe có cấp miễn phí giặt đồ, mọi người đều đem tích cốt 3 tháng Simi đều lấy ra tới, ném cho Trình Tứ Mai vào đông rét đậm, Trình Tứ Mai ở bờ sông Tạp khai động băng lung giặt đồ, bắt tay đều cấp đông lạnh, xương đỏ cùng móng heo giống nhau, còn vết nứt tử, mỗi một lỗ hổng đều ra bên ngoài. Chạy ra huyết tới, đem cô gái đều cấp dòa khóc. Nhìn đến Lý Văn Quyên, nhớ tới kiếp trước những việc này nhì, trình Tử mai bỗng nhiên cảm thấy nàng này thế không thể lại như vậy mơ hồ mà qua đi. Này đây, nàng sắc mặt quạnh quẻ mà nhìn Lý Văn Quyên, trở về xem trọng đại ca ngươi, làm hắn đừng hướng ta nơi này chạy, đến nỗi ngươi. Lý Văn Quyên, ngươi vẫn là trước quảng quảng chính ngươi đi, hoàng ra là trong thành, hoàng sống bên người lại có một cái thanh mai trúc mà bạn gái, ngươi muốn từ giữa. Cấm một đòn, chính là không dễ. Ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Lý Văn Quyên Kinh Hải mà nhìn trình Tứ Mai. Ta làm sao mà biết được? Trước một đời ngươi đến nhân ra hoàng ra cửa một khóc hai nháo ba thắt cổ, dạo đến hoàng sống cùng hắn kia thành mai chút mã chạy tới đông bắc, ba đến bốn năm không dám trở về. Kết quả đâu, ngươi cũng bởi vì này làm ẩm ý kính nhi, mau ba mươi tuổi mới gả cho một cái người quẹ, kia người quẹ đầy mặt mọc đầy mặt dỗ thoạt nhìn miễn bạn nhiều dọa người. Trịnh Tứ mai cười lạnh, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, mọi việc Nhi A vẫn là đừng cưỡng cầu quá nhiều, nếu không chỉ có thể hại chính mình, người thiếu nói bậy, hoàng sống là thiệt tình thích ta đều là, đều là nhà hắn người làm khó dễ, hừ, ta cùng ngươi nói này đó làm gì, ngươi tính cái gì, ta nương chính là để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi làm ta ca mỗi ngày ở nhà nháo cũng vô dụng, cưới ngươi cho ta đại tẩu, nhà của chúng ta ai cũng không đáp ứng, ngươi chạy nhanh cùng ta đại ca chặt, đức quan hệ, Lý Văn Quyên tức muốn học máu mà hướng về phía Trình Tứ Mai gào. Trình Tứ Mai lạnh lùng mà nhìn thoáng qua cửa, đối đã sớm xuất hiện ở nơi đó Lý Lộ Sinh nói, ngươi đều nghe được, về sau thỉnh không cần lại đến ta cửa này đi lên, nhà các ngươi không đồng ý, ta còn không vui đâu, nói, nàng cầm lấy sẻng, một đường xô xô đẩy đẩy liện đem Lý Văn Quyên cùng Lý Lộ Sinh đuổi đi ra ngoài, viện môn một quan thượng cấm, lại mặc cho Lý Lộ Sinh như thế nào gõ cửa, nàng đều bỏ mặc. Lộ Sinh Không phải ta nhẫn tâm, thật sự là sống thêm một đời, ta không nghĩ chịu ủy khuất. Nếu chúng ta kiếp này vô duyên, vậy lẫn nhau hảo hảo chúc phúc đi. Từ kia lúc sau, Lý Lộ Sinh lại không tới Trình Tứ Mai nơi này tới. Trình Tứ Mai chưa nói cái gì, cô gái lại thường thường mà nhắc mãi, đại đại sao không tới. Đại đại là thật không thích cô gái sao. Lý Lộ Sinh đưa cho nàng màu đỏ tiểu phát kẹp, nàng ai cũng không chủng chạm vào, ngay cả ngủ đều phải đặt ở gối đầu bên cạnh, hài tử vì cái gì sẽ... Đối lý lộ sinh lại như vậy mảnh liệt ý lại cảm, trình tứ mai cũng buồn bực, sau lại suy nghĩ đã lâu mới nghĩ thông suốt, có lẽ là cô gái từ nhỏ liền không từ trình đại tráng nơi đó được đến một cái thành thục nam nhân tình thương của cha, cho nên nàng trong tiềm thức liền khát vọng loại này bị thành thục nam nhân quan ái cảm giác, vừa lúc lý lộ sinh liền cho nàng loại cảm giác này, làm nàng cảm thấy rất vui sướng, cho nên mới sẽ đối hắn nhớ mãi không quên, lại hướng tưởng hồng kỳ nơi đó tặng. Vài lần dược thảo, này vài lần đều là hương tự cấp liên hệ người quen xe ngựa Nàng đi theo xe ngựa đi, trở về liền ngồi xe khách Như thế một tháng liền đi qua, nàng trong tay cũng ổn kiếm lời sáu bảy trục đồng tiền Hơn nữa nguyên bản nàng có một trăm nhiều, giảm đi mấy ngày này tiêu phí Nàng vừa vặn liền dư lại hai trăm khối, tiền không nhiều lắm Nhưng trang ở trong túi, vẫn là cấp trình tứ mai lớn lao chống đỡ Hiện tại đối nàng tới nói, nhất mấu chốt chính là kiếm tiền, có tiền là có Thể nhiều mua điểm hại tử thích ăn Cha mẹ muốn đồ vật Thôn thượng cho nàng lương thực không đủ ăn Nàng có một lần trong lúc vô ý Ở tưởng Hồng Kỳ trước mặt nói một câu Nói trong nhà thật mau liền phải không có gì ăn Lại lần nữa nàng đi thời điểm Tưởng Hồng Kỳ liền cho nàng chuẩn bị Hai túi lương thực Một túi là bạch, bột mì Một túi là bột ngô Còn nói dùng dược thảo đổi liền thành Không cần tiền cùng phiếu gạo Này nhưng đem trình tứ mai cấp vui mừng hỏng rồi Tưởng sở trưởng, ngươi Nói đi, ta muốn như thế nào cảm tạ ngươi, ngao con cá nhỏ, tưởng hồng kỳ làm bộ thèm chảy nước miếng hình dáng, ai nha nha, thật đến làm tiểu vương hộ sĩ đến xem nàng cảm nhận trung bạch mã vương tử thèm miêu bộ dáng, trình tứ mai xem xét hắn liếc mắt một cái, cười nói, tiểu vương, ta cùng nàng chính là đồng sự, tưởng hồng kỳ ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, không có việc gì, từ đồng sự đến người yêu, các ngươi kỳ thật là có lối tắt không đúng sao. Trình Tử Mai che miệng, nhặc, ta mới sẽ, không thích cái loại này nữ nhân, tưởng Hồng Kỳ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt liền khó coi. Lần sau, Trình Tử Mai lại đến, liền không gặp Tiểu Vương hộ sĩ, hỏi tiểu thôi hộ sĩ, nàng nói, sở trường đem Tiểu Vương điều đến trung y viện đi, lại tới nửa hai cái nam hộ sĩ, còn nói, nàng điều lệnh thực mau cũng liền xuống dưới, cái này trung y phòng khám về sau hộ sĩ đều sẽ là nam. A Trình tứ mai ngẫm lại, một cái khuôn mặt lạnh khóc nam sở trường, phía sau đi theo bảy tám cái ăn mặc hồ sĩ phục nam. Hồ sĩ, ai nha, kia trường hợp cây đôi mắt. Sau lại nàng hỏi tưởng hồng kỳ, làm gì liền đem nhân ra tiểu vương hồ sĩ điều đi rồi a Tưởng hồng kỳ bạch nàng liếc mắt một cái, nói, ta nguyện ý. Ha ha, hảo đi, ngươi nguyện ý, vậy ngươi liền đánh cả đời độc thân, không cần phải nói tức phụ. Trình tứ mai lắc đầu, khi nào ngươi gả cho, ta đây cũng liền cưới. Lời này nói xong, tưởng hồng kỳ sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt chuyển tới một bên, trình tứ mai nghe xong, lại nói, vậy ngươi nhưng đến, đợi, ta đời này liền mang theo cô gái sinh hoạt, sẽ không lại kết hôn. Nam nhân a, không một cái thứ tốt, trình tứ mai, ngươi có thể hay không đừng một cái cào đánh chết một thuyền người a. ta không phải nam nhân sao, ta không phải thứ tốt sao, tưởng hồng kỳ ồn ào. Từ hai người bọn họ dần dần quen thuộc sâu, tưởng Hồng Kỳ tính cách tự hồ cũng thay đổi, lời nói cũng nhiều. Hảo, ngươi là đồ vật, được rồi đi, ngươi mắng ta. Hảo, ngươi không phải đồ vật, này tổng thành đi, ngươi còn đang mắng ta. Đại sở trường, ngươi rốt cuộc muốn cho ta sao nói a? Trình tứ mai hãng, ngươi liền nói, ta là hảo nam nhân, ngươi sẽ gã cho hảo nam nhân. Tuy là ra mặt lại hậu, lời này nói ra, tưởng Hồng Kỳ cũng cảm thấy trên mặt ẩn ẩn phát sốt. Ta sẽ gả cho hảo nam nhân, nhưng ngươi có phải hay không hảo nam nhân, ta cũng không biết nói. Trình tứ mai nói xong, sách theo túi liền chạy. Chọc đến phía sau tưởng hồng kỳ nghiến răng nghiến lợi, trình tứ mai, ngươi chờ. nửa tháng sau, ta khiến cho. Ngươi biết cái gì là hảo nam nhân? Ha ha, nửa tháng về sau rồi nói sau. Trình tứ mai cười hì hì đi xa. Sơ tám, là quê nhà đuổi đại tập sáng sớm, trình tứ mai liền đi quê nhà. Hôm qua cái phan lão thái nói, nàng cha trình lão hiếu ho khang bệnh lại tái phát, ho khang cả đêm không chợt mắt. trình tứ mai liền tính toán đến hương về sinh viện đi cấp lão cha lấy điểm dược. nàng tuy rằng cũng ngao dược thảo canh cấp lão cha uống, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc. lão cha đến chính là suyễn bệnh loại này bệnh căn nhi khó nhất, trị tận gốc cũng để cho người bị tội. Nàng một đường đi tới, mắt thấy mâu đến hương về sinh viện môn khẩu, lại ẩn ẩn cảm thấy phía sau có người đi theo chính mình, nàng theo bản năng mà thả chậm bước chân, đi phía trước đi rồi vài bước, lập tức liền vọt đến bên cạnh một cây đại thụ phía sau, miêu ở nơi đó đợi trong chốc lát, liền thấy một người tuổi trẻ nam tử bước nhanh lại đây, đứng ở thủ trước nhìn đông nhìn tây. nàng nhìn bóng dáng liền nhận ra tới, người này, không phải người khác, là lý lộ sinh tam để lý lộ khởi. Phần 30 lý ra 3 cái nhi tử, đại nhi tử Lý Lộ Sinh, con thứ hai Lý Lộ Sản, con thứ ba chính là cái này Lý Lộ Khởi, hắn lớn lên cùng Lý Lộ Sinh cũng giống, đều là vóc dáng cao, mây dậm mắt to, ở nam nhân trung xem như cái dễ coi. Đời trước Trình Tứ Mai gả cho Lý Lộ Sinh thời điểm, Lý Lộ Khởi còn không có kết hôn, sau lại là Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh cùng nhau ra tiền xuất lực cấp Lý Lộ Khởi xây nhà, lại giúp đỡ hắn thu xếp đem tức phụ cưới, chính là sau lại Lý ra Tam Tắc phụ Vương Thúy Vinh. Cái này Vương Thúy Vinh là cùng Lý Lộ Khởi thân cần kết hôn, tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng không chịu nổi nói ngọt, thấy Lý Lộ Khởi hai lần liền ở ngày mùa thời điểm chạy đến Lý gia, giúp đỡ Lý Lão Thái Thái làm này làm kia, đem Lý Lão Thái Thái hóng đến đánh tâm nhãn thích nàng. sau lại tuy rằng Lý Lộ Khởi không phải quá thích Vương Thúy Vinh, nhưng vẫn là ở Lý Lão Thái Thái bày mưu đặt kế hạ, cưới nàng, hai người kết hôn, sau, Vương Thúy Vinh liền cùng thay đổi cá nhân dường như Ích kỷ, chua ngoa, nói chuyện không buông tha người, làm việc như càng là tiện nghi chiếm hết, nhưng liền có giống nhau nàng vẫn luôn kiên trì không thay đổi. Đó chính là lấy lòng Lý Lão Thái Thái, cả ngày giới mẹ trường mẹ đoạn, đem Lý Lão Thái Thái hống đến tích lưu loạn chuyển, gặp người liền khen Vương Thúy Vinh là nàng Lý ra tốt nhất tức phụ. Nhưng thật ra trình Tử mai cái này chịu khổ nhọc đại nhi tử tức phụ ở Lý Lão Thái Thái. Nơi đó vẫn luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thẳng đến sau lại, trình tứ mai lại cấp lý lộ sinh sinh hạ một cái quê nữ, nàng liền càng không được ưa thích, bởi vì lý lão thái thái cực kỳ trọng nam khinh nữ. Nhìn đến lý lộ khởi, trình tứ mai bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước một đời quả thật bổn đến muốn chết, chuyện gì đều làm, là gì chỗ tốt cũng chưa đến, còn vẫn luôn bị người khi dễ xa lánh, thật là hết chỗ nói rồi. Nhưng lúc này lý lộ khởi rõ ràng là trộm đi theo nàng. Trước một đời ở nàng không cùng Lý Lộ sinh kết hôn trước, nàng căn bản không cùng Lý Lộ khởi có bất luận cái gì tiếp xúc à. Này một đời từ hồi gì đó đều thay đổi. Ngẫm lại, nàng lắc mình từ sâu thân cây ra tới, uy, ngươi lão đi theo ta làm cái gì? Ta, Lý Lộ khởi mặt đằng mà liền đỏ, ta, không phải, ta không có, xem hắn ấp úng nói không rõ, trình tứ mai có điểm không kiên nhẫn, ngươi không có việc gì, ta đây đi rồi nàng còn nhớ thương trong nhà đã phát xuyển bệnh lão cha đâu, chỗ nào có thời gian rỗi ở chỗ này cùng lý ra người nét mực hai tháng lý lộ sinh vẫn luôn cũng chưa lộ diện vậy thuyết minh hắn nghe xong con mẹ nó lời nói đánh lui chóng lớn, không chuẩn bị cưới chính mình, như thế chính mình tự hồ cùng lý ra người không có gì để nói, đại, đại tỷ người có thể hay không cứu, cứu ta đại ca nàng đi phía trước đi rồi vài bước, phía sau lý lộ khởi nói chuyện cứu đại ca ngươi ta nhưng không như vậy đại năng lực ngươi vẫn là trở về tìm ngươi nương đi ngươi nương lợi hại nhớ tới cái kia ngăn trở chính mình đi hướng hạnh phúc sinh hoạt tiểu lão thái thái trình tứ mai liền tới khí không khỏi mà liền nói giận rỗi nói trường 32 vô tình 32, trường 32 vô tình ta biết ngươi chán ghét nhà của chúng ta người chính là ta đại ca thật là tưởng cưới ngươi lý lộ khởi nói làm trình tứ mai sinh khí thuận miệng liền lẩm bẩm một câu hắn tưởng cưới ta chê cười, hắn nghe xong mẹ ngươi nói lại không có tới tìm ta, đây là tưởng cưới ta a không phải đại tỷ, ngươi trách oan ta đại ca, hắn bị bệnh, bệnh thật sự trọng, hiện tại liền nằm ở nhà chờ, chết, cái gì ngươi lặp lại lần nữa, trình tứ mai khó có thể tin, ta đại ca già dài, dài dài quá một cái đồ vật Đi trong thành kiểm tra qua, nói là một cái nhọt, cái này nhọt nếu là không chạy nhanh giải phẫu lấy rất nói, liền chậm giải chuyển thành ác tính, đến lúc đó, lại tưởng lấy cũng không được, chính là giải phẫu phải tốn 300 nhiều khối, ta đại ca vừa nghe liền không vui, khăng khăng về nhà, liền ngã vào trong nhà, mẹ ta nói, đập nồi bán sắt cũng muốn cấp đại ca trị, nhưng đại ca không nghe, khăng khăng muốn chết, lúc này đều gầy đến không thành bộ dáng, chúng ta đều nôn nóng, nhưng hắn ai nói cũng nghe không đi vào, ta... Ta suy nghĩ, hắn có thể nghe ngươi, có thể hay không cầu ngươi đi khuyên nhủ hắn. Lý lộ khởi nói nói xong, trình tứ mai trong lòng lại lạnh. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trước một đời phát sinh ở trên người nàng chuyện này đều ở dần dần phát sinh biến. Hóa, chính là này biến hóa có hảo cũng có hư a, nhất ác liệt lại là lý lộ sinh bị bệnh, còn bệnh đến như thế nghiêm trọng. Đại tỷ, cầu ngài liền giúp giúp chúng ta đi, ta đại ca là nhà của chúng ta chủ cột, ta không dám tưởng tượng đại ca thật không có, chúng ta cái này ra sẽ như thế nào? Lý lộ khởi nói, vành mắt liền đỏ. Chính là, ngươi nương, ngẫm lại cái kia khờ hán tử lúc này nằm ở trên giường đất chính thừa nhận đau đớn, hơn hai tháng qua đối hắn rất nhiều oán hận, đều tại đây một. Lát hóa thành bọt nước, trình tứ mai lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức liền chạy vội tới lý lộ xin bên người chính là lý lão thái thái bên kia nàng thật sự thật kiên kỵ, kia chính là có thể đứng ở trên phố mắng ba ngày đường cái lão thái thái thật sốt ruột tùy tiện đi nàng không được đem chính mình đuổi ra tới a lời nói thật cùng ngài nói đi cũng là ta nương để cho ta tới tìm ngài vốn dĩ ta nương là tưởng tự mình đến ngài trên cửa cầu ngài chính là nàng người thường tuổi mặt mũi xem đến trọng thật sự là ngượng ngùng liền tống cổ ta tới đại tỷ nhà của chúng ta lúc này toàn dựa ngài cầu ngài cứu mạng a Nói, Lý Lộ Khởi ngẩng đầu lên, ngành xinh xinh đem vành mắt nước mắt lại bước đi trở về, lúc này mới khôi phục bình thường, nhìn Trình Tứ Mai. Kia, hảo đi, Trình Tứ Mai đáp ứng rồi, nàng sao có thể không đáp ứng. Lý Lộ Khởi là mượn hắn đại bá ra xe đạp tới tập thượng tìm Trình Tứ Mai. Lý gia ra, ra ra cũng chính là Lý Lão Thái Thái trưởng Phu Lý Long Phúc. Thời trẻ liền không có, nhưng hắn có một cái đại ca, kêu Lý Long Giang, cũng chính là Lý Lộ Khởi Đại Bá, người này ở trong thôn Thanh Danh không ra sao, ở huynh đệ Lý Long Phúc qua đời sau, đối đệ mùi cũng chính là Lý Lão Thái Thái mọi cách chỉ trích, may mắn Lý Lão Thái Thái cũng là cái sinh hoạt hảo thủ, lúc này mới khống chế ở người một nhà, không làm mấy cái hài tử ở thiên tai năm thời điểm bị đói chết. Lý Lộ sinh huynh đệ ba cái, còn có ba cái mùi mùi, hắn là lão đại, ba cái mùi mùi. Trung đại mùi là Lý Văn Anh, nhị mùi Lý Văn Mẫn, tam mùi chính là Lý Văn Quyên. Trước hai cái mùi tử đều gả chồng, cũng không gả xa, liền ở phụ cận thôn. Lý Lộ Sảng cũng kết hôn, nói tất phụ là thôn bên họ giang ra cô nương, kêu Giang phượng Nga, không biết hai người ai có tật xấu, hôn sau vẫn luôn cũng chưa hài tử, đời trước. Lý Lão Thái thái đối nhau quê nữ trình tứ mai không tốt, nhưng đối Giang phượng Nga nhưng vẫn đều là khách khách khí khí, nguyên nhân vô hắn, bởi vì Giang phượng Nga. Thân cửu cựu chính là Lý ra thôn bí thư chi bộ Lý Tam Đức, Lý ra thôn ở phía Tây, khoảng cách quê nhà cũng liền mười mấy dặm lộ, Lý lộ khởi đạp xe trở Trình Tứ Mai, vô dụng nửa giờ liền đến, đứng ở Lý ra cửa, nhìn cái này đại viện tử, Trình Tứ Mai đáy mắt bỗng nhiên chính là đỏ lên, nàng nhớ tới trước một đời, mặc kệ ân cũng hảo, oán cũng thế, nàng ở cái này đại viện tử ở hơn hai mươi năm, thẳng đến nàng chết, nàng ở chỗ này cùng Lý lộ sinh qua mấy năm khổ trung có ngọt nhật tử, còn sinh hạ. Một cái ngoan ngoãn khuê nữ thuộc tuệ, không phải thuộc tuệ, trước một đời có lẽ nàng bị chết sớm hơn. Nghĩ đến cái kia biết lạnh biết nhiệt tiểu áo bông khuê nữ, trình tứ mai đáy mắt bị kính một tầng sương mù nàng sợ lý lộ khởi ở bên cạnh nhìn ra cái gì manh mối tới, nương cúi đầu nháy mắt, đem chạm ra khóe mắt nước mắt tích trà lau đi. Đại tỷ, ngài vào đi, ta nương bọn họ đài khái đều đang chờ đâu. Ha ha, trình tứ mai chỉ cười mỉa thanh, không đáp lại, nhưng lại theo lý lộ khởi đi vào sân. Sân rất đại, kỳ thật Lý Lão Thái Thái ở sinh hoạt thượng là một phen hảo thủ, Lý Lão ra tử đi sớm, nàng một người kéo đi sáu cái hài tử, tưởng sẽ không quá cũng không thành A, thêm chi cách vách Lý Long Giang một nhà khó xử, khinh thường, buộc Lý Lão Thái Thái từ đáy lòng nảy sinh ác độc, nhật tử nhất định đến quá hảo. Trên thực tế, Lý gia nhật tử quá đến còn thành, cái này sân là ở Lý Lão ra tử qua đời sau may lại quá, qua đi ở nông thôn may lại cái phòng ở kia chính là đại sự, Lý Lão Thái. Thái chính là ở cách vách đại bá ca hung tợn nhìn trăm chú hạ, đem cái này đại sợ nhi cấp làm. Nàng tính tình không tốt, nhưng nhân duyên lại không tội, không tội nguyên nhân, không phải lý ra thôn người khoan hồng độ lượng đều có thể tha thứ nàng, mà là bởi vì nàng có một tay tuyệt việt, này tuyệt việt là cho xuất giá cô nương cũng hảo, thành thân tiểu tử cũng thế, làm hồn xiển. Qua đi người kết hôn, không có hiện đại xã hội những cái đó dương gia bản dương gì đó, nhưng tân nương gả qua đi. Đó là nhất định phải mang của hồi môn, của hồi môn trừ bỏ mấy đại kiện, còn có một ít là muốn trang cái dương, kia phải dùng cái gì cái dương tới trang này đó của hồi môn đâu. Tổng không thể dùng giấy xác cái dương đi, qua đi giấy xác cái dương cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là dùng túi da dắn tự trang đồ vật hoặc là bao tải. Mà lý lão thái thái chính là chế tác loại này thủ công cái dương, này cái dương cách làm thập phần phức tạp, yêu cầu từng đạo trình tự làm việc, hơn nữa làm người cần. Thiết tâm linh thủ xảo, Lý Lão Thái Thái chính là loại người này, nàng là ở nhà mẹ để đi theo chính mình bà ngoại học tay nghề. Tới rồi Lý gia thôn sâu, liền dựa vào cấp làm hỷ sự nhân ra chế tác trang của hội môn cái dương, một ngày ngày đêm nhật tử quá tốt. Phàm là tìm nàng làm cái dương người, không trả tiền, kia cũng đến cấp vật A, thảo cái vui mừng, cũng không thể làm nhân ra bạch làm A. Trình tứ mai ngẩng đầu nhìn sân, Lý gia cái này sân lúc này mới vừa may lại mấy năm, ở toàn bộ Lý gia Trang kia cũng là hảo sân, trách không được lý lão thái thái không đáp ứng lý lộ sinh nhị hôn tìm một cái mang hài tử, ở nàng xem ra, trong nhà nàng điều kiện là không tồi, nhi tử lớn lên xoái khí, liền tính là nhị hôn, kia ít nhất cũng tìm cái không có liên lụy đi, lại cứ liền xuất hiện cái trình tử mai. nàng nhi tử còn cắn chết phi trình tử mai không cưới, này nhưng đem lý lão thái thái tức điên, phải biết rằng, làm trưởng tử lý lộ sinh luôn luôn nhưng đều là nhất nghe lời, lý lão ra tự sau. Khi qua đời, Lý Lộ Sinh liền gánh vác một cái đương phụ thân liền nhân vật, mặc kệ là ở chiếu cố đề đề mùi mùi, vẫn là giúp đỡ Lý Lão Thái Thái liệu lý trong nhà bên ngoài, hắn đều là đem hết toàn lực, làm Lý Lão Thái Thái thật vui mừng. Người trong thôn ai không nói Lý Lão Thái Thái có cái thật lớn nhi tử, nhưng lần này, chính là cái này Hiếu Thuận nghe lời nhi tử lại cùng nàng so hăng hái, vì một nữ nhân khác, cái này làm cho cùng là nữ nhân Lý Lão Thái Thái thập phần bực bội. Lý ra đại môn đối diện mặt là khăn khít chính phòng, hai bên trái phải cắt là một hàng xương phòng, trình tứ mai vào sân, đứng ở nhà chính Lý Văn Quyên cái thứ nhất liền nhìn thấy, bồi vàng liền cùng trên giường đất Lý Lão Thái Thái nói, nương, kia nữ nhân tới, cái gì kêu kia nữ nhân, tiểu quyên, đại ca ngươi hiện tại hình dáng này nhi kêu nàng tới là giúp ta, ngươi đừng xị mặt tử cho nhân ra xem, vạn nhất nàng không giúp ta, đại ca ngươi liền, ai, Lý Lão Thái Thái nhìn nằm ở trên giường đất vẫn, không nhúc nhích đại nhi tự lý lộ sinh khổ sở trong lòng nước mắt liền chảy ra chính là ta mùi chúng ta cầu người đến có cầu người thái độ người như vậy lại đem nhân gia dọa chạy lý ra đại khuê nữ lý văn anh cũng nói lý văn quyền lý văn quyền chẳng lý văn anh liếc mắt một cái người thiếu quản ta có lúc đó vẫn là đi quản quản nhà ngươi tống cậu tử đi tống cậu tử đại danh tống kỳ chính là lý văn anh trưởng phu, tống ra trang người người này ngày thường có điểm chơi bời lêu Lỗng lại còn có lây dính một ít không tốt tật xấu Thích đánh bài đẩy bài chính gì Hắn sở dĩ được một cái tống cậu tử oai danh Là bởi vì hắn thích trộm cậu, xác cậu Đầu năm nay người người nhà quê đều ăn không đủ no Cạn đừng nói nuôi chó Nhưng là trong thành có người nuôi chó giữ nhà Hắn không có việc gì cũng không đến ngoài rụng làm việc tránh công điểm Dùng hắn nói nói Ta tránh công điểm không vì đổi tiền sao Ta xác cậu tới tiền càng mau Làm gì còn muốn khóc chiếc chiếc trên mặt Đất sơn đi đầu đất đâu Hắn trộm cậu có một bộ đặc thù kỹ xảo, cơ hồ là không có tay không thời điểm. Đem cậu trộm trở về liền giết bán thịt, cậu thịt tự nhiên sao thịt heo muốn quý, lấy về ra tiền cũng không ít, cũng đủ Lý Văn Anh nuôi sống hại tử. Thời gian lâu rồi, nàng đối hắn từ lúc bắt đầu ngăn trở đánh nhau đến sau lại cam chịu, nhật tử cũng cứ như vậy tao quá. Hiện giờ nghe Lý Văn Quyên như vậy vừa nói, Lý Văn Anh lòng tràn đầy ủy khuất liền phím để bụng đầu, nương, ngài nghe quyên, tự nói. Ta muốn cùng tống cậu tử ly hôn. Kỳ thật, luôn luôn khôn khéo lý lão thái thái như thế nào sẽ đem đại quê nữ gả cho tống cậu tử. Chính là bởi vì cậu thịt kia một năm gặp hòa hoang, trong nhà thật sự là không có gì ăn. Mấy cái hài tử đều tiểu, đói oa oa khóc. Lý lão thái thái bên này là đại nhi tử lý lộ sinh, bên kia là đại quê nữ lý văn anh. Trước người là mấy cái khóc nháo tiểu nhân, thật là chết tâm đều có. Lúc này, bên ngoài có người tiến vào hỏi, đại thẩm tử, ngươi muốn hay không a người tới đúng là tống cậu tử lý ra chỗ nào có tiền mua cậu thịt a nhưng vì làm mấy cái hài tử màn sống lý lão thái thái liền ra mặt dày nói mua cắt nhị cân cậu thịt nghĩ nghĩ nếu muốn ăn kia đơn giản liền ăn cái thống khoái làm tống cậu tử đem cậu xương cốt cũng lưu lại nàng cùng nhau ấn ở trong nồi hầm mấy cái hài tử ăn một đống no nhưng ăn xong rồi lại không có tiền cấp phần 31 tống cậu tử là hảo lừa gạt liền tính là lý lão thái thái lại như thế nào Cầu khẩn, kia cũng không chịu đáp ứng, liền suýt nữa muốn nháo đến quê nhà đồn công an, không có biện pháp, Lý Lão Thái Thái liền nói, nhà này thứ gì, chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền lấy đi, ta tuyệt không ngăn đón. Nói, chính là một hồi khóc, ai biết tống cậu tử nhân tâm so cậu tâm còn đại, hắn thế nhưng coi trọng Lý Văn Anh, bất cứ thứ gì chỗ nào có cưới thường một cái đẹp hiền huệ tức phụ hạo a Vì thế, hắn lấy ra bán cậu thịt được đến 30 đồng tiền, đều cho Lý Lão Thái Thái, còn hứa hẹn, chỉ... Cần nàng đáp ứng đem Lý Văn Anh gả cho hắn, kia dư lại còn có 2 túi lương thực, 30 đồng tiền làm lệ hỏi. Lý lão thái thái đau lòng a, em đẹp khuê nữ, sao có thể gả cho loại này cẩu đồ vật a? Nhưng có khác biện pháp sao? Nàng có tâm đi cách vách cầu đại bá ca Lý Long Giang, lại người không tới cửa đã bị một chậu nước lạnh bắt ra tới, kia chính là mùa đông a, Lập tức liền đem nàng cấp tưới đến lạnh thấu tim, người sững sờ ở nơi đó còn không có phục hồi tinh thần lại, phía sau liền có Lý Lộ Sinh. Cùng Tống Cẩu tử chạy trốn đi ra ngoài, thẳng đến Lý Long Giang ra, đem bát thủy Lý Long Giang gia đại tiểu tử Lý Ngọc Lý gấp tấu một đốn, xong việc Tống Cẩu tử còn nói, tiểu tử, ngươi bác đó là ta mẹ vợ, lại có lần sau, lão tử đem ngươi đương cậu làm thịt. Thấy hắn như thế biết đâu hộ người trong nhà, Lý lão thái thái thở dài một tiếng, liền cắn răng, đem Lý Văn Anh gã cho Tống Cẩu tử. Lý Văn Anh chỗ nào nguyện ý a, nhưng không chịu nổi đều là nương làm chủ đương ra, nàng tất cả không muốn kia cũng chỉ có thể là cắn răng ngậm nước mắt gã đi tống ra trang người trước người sau bị keo cậu tự tức phụ nàng vốn dĩ liền trong lòng oan khuất lại bị nhà mình ta mùi như vậy châm chọc mỉa mai nàng liên càng khó chịu khi nói chuyện nước mắt liền trào ra tới tiểu quyên ngươi có phải hay không muốn cho nương đánh ngươi kia không phải ngươi đại tỷ sao lý lão thái thái chừng mắt nhìn lý văn quyên liếc mắt một cái cầm lấy bên người ngứa cào liền phải đánh lý văn quyên lý văn Quyên chỗ nào là cái chịu thành thật đứng ở nơi đó bị đánh a. Nàng quay người lại liền buông ngoài phòng, vừa lúc liền theo vào môn tới Trình tứ mai tới cái mặt đối mặt. Hừ, Lý Văn Quyên hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Trình tứ mai liếc mắt một cái. Trình tứ mai cũng chưa cho mặt nàng, cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt không ý cười, nhưng thật ra đối theo vào tới Lý lộ khởi nói, Lý gia lão tam, hoặc nhìn nhà các ngươi người không chào đón ta tới, ta còn là đi thôi, cứ việc. Biết Lý Lộ sinh liền ở bên cạnh trên giường đất nằm, cũng cứ việc nàng trong lòng vạn tiễn xuyên tâm nôn nóng, nhưng đối với Lý Văn Quyên loại này khi dễ người thái độ, trình tứ mai cũng là việc nhân đức không nhường ai, nói liền phải xoay người đi trở về, tiểu lục, ngươi thành thật điểm, đây là ta thỉnh về tới khách nhân. Lý Lộ khởi vung tay lên liền phải tấu Lý Văn Quyên, thầm nghĩ, đại ca Nguy ở sớm tối, ngươi còn có tâm tư cùng nhân gia đại tỷ bụng bực, ngươi có phải hay không có bệnh A. Thấy Lý Lộ khởi thật sự phát hỏa, Lý Văn Quyên sợ hãi, cái này Tam ca chính là cái bảo tính tình, lần này có thể vì đại ca đi thỉnh trình tứ mai tới, cũng là vì hắn cùng đại ca cảm tình phi thường hảo, bằng không muốn cho hắn cùng người khác người cuối đầu, môn nhi đều không có, cho nên Lý Văn Quyên sợ hãi, hô một tiếng, "Nương, ta Tam ca muốn đánh ta." Nhanh chân liền hướng trong phòng chạy, Lý lão thái thái một vén màn tự liền ra tới, đem Lý Văn Quyên chèo ở phía sau, trên mặt đôi cười, "Bốn Mai nào, ngươi đã đến rồi a. bốn mai, kêu như vậy thân thiết, chỉ sợ ngươi trong lòng đều hận không thể đem mấy chữ này cấp hủy đi đi, trình tứ mai trong lòng thầm nghĩ, nhưng trên mặt lại không rõ ràng, chỉ lạnh lùng mà nói câu, thiếm, lý đại ca như thế nào, nàng là tới xem lý lộ sinh, lời này liền biểu lộ thái độ, ha ha, liền ở trên giường đất đâu, đứa nhỏ này a, ai. Lý lão thái thái thấy nàng cũng không có để ý tới chính mình ý tứ, có chút bực bội, thầm nghĩ, hảo cái ngạo khí tiểu đề. Tử, ngươi còn không phải là một cái ly hôn nữ nhân sao, còn chạy đến lão nương trước mặt này chơi uy phong tới. Nhưng trước mắt nhà nàng nhi tử chính yêu cầu nhân gia trình tứ mai quyên, nàng cưỡng chế trong lòng không vui, trừng mắt nhìn lý văn quyên liếc mắt một cái, tiểu quyên, ngươi còn lăng làm cái gì, mau đi cho ngươi bốn mai tỷ đảo đường phèn thủy. Lý Văn Quyên vừa nghe liền không vui, trong nhà kia đường phèn đã có thể chính mình có ăn tư cách, liền nương đều không bỏ được ăn, sao? Liên cấp nữ nhân này phao đường phèn nước uống. Mỹ nạn, ta cho nàng uống thuốc trừ sâu DDVV đói thủy còn kém không nhiều lắm. Nàng bực bội mà lấy ánh mắt xẻo Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, xoay người dục muốn hướng nhà bếp đi, lại nghe Trình Tứ Mai nói, vẫn là thôi đi đừng cho ta lộng bị thúc trừ sâu đê đói thủy tới, ta còn là lưu chữ này mệnh dưỡng ta khuê nữ đi. Ngạch, nàng sao nhìn ra lòng ta suy nghĩ lạp, Lý Văn Quyên âm thầm kinh hãi nhưng lại ngừng động tác, méo miệng, là ngươi, không uống, đừng nói nhà của chúng ta trễ nãi ngươi, nói xong, quay đầu liền đi nàng chính mình phòng Đứa nhỏ này luôn không hiểu chuyện, cũng là tiểu, bốn mai a ngươi có khác ý kiến a ngươi mọi việc như xem ta mặt mũi. Lý Lão Thái Thái làm một bộ không thể nề hà hình dáng. Ngươi mặt mũi, ngươi còn có mặt mũi. Trình Tử Mai trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng lại không có đáp lại Lý Lão Thái Thái, chỉ có tiếng phòng trong phòng, hướng trên giường đất liếc mắt một cái liền nhìn đến Lý. lồ sinh, bất quá hai tháng, hắn như thế nào sẽ gầy thành như vậy? Sắc mặt vàng như nến không nói, cả người đều một chút tinh thần khí không có, nằm ở nơi đó thật sự cùng không cứu dường như... Nàng nhìn mấy nhẫn nước mắt rốt cuộc không nhịn xuống Đột nhiên liền trào ra hốc mắt nhà hô một tiếng Lộ Lý đại ca Ta tới tới thăm người Phía sau lý ra người mấy đôi mắt nhìn nàng đâu Nàng vô pháp buông ra chính mình phóng thích Chính mình đối lý lộ sinh tình cảm Nhưng nàng nhìn chính mình nam Nhưng nằm ở nơi đó Gặp này rất nhiều tội Nàng vẫn là đau lòng Bốn mai a Hắn nghe không được Phía sau lý lão thái thái thanh âm bỗng nhiên giống như trăng già nuôi rất nhiều Lý đại ca Em ngài bọn họ đều ở trước mặt Trình tứ mai nói cái gì cũng không thể nói Chính là hô vài tiếng Lý đại ca Dừng ở dường đất biên nhi nơi đó rơi lệ Nương, chúng ta đều đi ra ngoài đi Lý lộ khởi nhìn đến nơi này Kéo kéo Lý lão thái thái vạt áo Lại cấp trong phòng những người khác đưa mắt ra hiệu Lý, lão thái thái cứ việc không muốn Nhưng cũng không biện pháp Nàng trong lòng chỉ cảm thấy đại nhi tử không thể có việc nhi Chỉ cần có thể cứu đại nhi tử liền Liền quyền đương làm cái này ly hôn tiểu nữ nhân chiếm một hồi thường phong đi. Này đây, nàng khẽ cắn môi, đã đi xuống mà, tiếp đón mấy cái quê nữ đi, chúng ta đi ra ngoài làm điểm ăn cấp bốn mai, đại thật xa tới, cũng không thể làm bốn mai đói bụng. Lý ra người một đám đều vén lê mạnh đi ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn, lại có trình tứ mai cùng Lý Lộ Sinh. Trình tứ Mai nước mắt ào ào mà lưu, nàng cầm Lý Lộ Sinh tay, đã từng như vậy ấm áp bàn tay to sao liền gầy khô khô thành như vậy a? Nắm liền đau lòng, Lộ Sinh, Lộ Sinh, ngươi tỉnh tỉnh a, ta tới xem ngươi, Lộ Sinh, này từng tiếng kêu, kia chua xót liền ở trong lòng quay cuồng. Bốn, bốn mai, ngươi, ngươi sao tới? Lý Lộ Sinh thế nhân tỉnh, mở to mắt nhìn Trình tứ Mai, suy yếu vô lực bài trừ một mà ý cười tới, làm, làm ta nương cho ngươi làm ăn. Lộ sinh, ngươi đây là sao hội sự A, vì cái gì có bệnh không đi bệnh viện trị, bốn mai, ngươi đừng khóc, đừng khóc, ta không có việc gì, lý lộ sinh nói nói, chính là một trận ho khăn, đem trình tứ mai sợ tới mức vội vàng rũi tay đi cho hắn loát ngực, liên tục kêu, lộ sinh, ngươi đừng vội, ta không khóc, không khóc, khó khăn, lý lộ sinh trầm trụ một hơi, ngưng ho khăn, hắn ý bảo trình tứ mai muốn ngồi dậy, bốn mai dịu hắn lên, cầm một cái gối đầu lót ở hắn phía sau, bốn mai, ngươi về sau đừng tới ta ta đời này không phúc khí kiếp sau nếu là chúng ta còn có thể gặp gỡ ta nhất định Lý Lộ Sinh nói vành mắt liền có nước mắt hắn bàn tay to quay cuồng lại đây nắm lấy trình tứ mai tay bốn mai cô gái hảo sao ta như vậy thời gian dài không đi nhà đầu đem ta đều cấp quên mất đi quên cái gì à mỗi ngày cầm hai cái phát kẹp cùng bảo bối giống nhau Ngủ đều đến phóng gối đầu bên cạnh, ai cũng không thịnh hành chạm vào, mỗi ngày ồn ào hỏi, đại đại khi nào đi xem nàng. Đâu? Trình tứ mai nói, liền đem chăng cho hắn hướng lên trên kéo kéo. Ai? Lý lộ sinh một tiếng thở dài, lại chưa nói cái gì. Lộ sinh, ngươi không nên như vậy từ bỏ a. ngươi cũng không phải như vậy chịu chịu thua người a. Này bệnh rốt cuộc có phải hay không không tốt, còn hai nói đi, ngươi trước liền từ bỏ, này vẫn là ngươi sao. Ngươi cũng không nghĩ, nếu là ngươi có việc nhi, tiểu tượng cùng hổ tử làm sao? Bọn họ đã không có mẹ rụt, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho bọn họ không có thân cha sao? Bọn họ, có nãi có thúc thúc cô cô, ta, bất chấp bọn họ. Lý Lô Sinh đáy mắt ảm đạm nãi cùng thúc thúc cô cô có thể để được với thân cha sao? Ngươi hảo hồ đồ A, không nói đến mạng người so tiền đáng giá. Liên tính giải phẫu này phải bỏ tiền, chữa bệnh có nguy hiểm, vậy ngươi không nghĩ, ngươi cả đời liền kiếm này ba trăm lượng trăm sao. Tiền không có có thể mượn, có thể thấu, nhưng mệnh không có, lấy cái gì thấu. Ta vẫn luôn cho rằng lý lộ sinh là cái cắt lão ra, là điều hán tử, vàng không. Nghĩ tới, ngươi là loại người này. Nếu là cô gái trưởng thành biết ngươi như vậy yếu đuối, nàng còn hiểu ý tâm niệm niệm ngươi cái này đại đại sao. Còn có hai cái tiểu tử, ngươi hỏi qua bọn họ bọn họ là đòi tiền vẫn là muốn tra sao ta trình tứ mai từng câu lời nói liền đem lý lộ sinh cấp bất không lời gì để nói hắn nhắm mắt lại hai nước mắt tung hoành bốn mai a ta ta không nghĩ cho người khác thêm phiền toái a ngươi không nghĩ cho người khác thêm phiền toái kia ở người khác có phiền toái thời điểm ngươi có thể hay không quanh tay đứng nhìn các ngươi lý ra cũng coi như là đại ra khẩu tam huynh đệ tam tỷ mùi này sáu cái huynh đệ tỷ mùi cứu không trở về một cái đại ca sao ta như thế nào như vậy không tin đâu nếu thật là nói vậy kia cũng đừng làm tỉ mùi huynh đệ đại gia sinh hạ tới nên phân gia ai cũng mặc kệ ai chết sống vừa mới trình tứ mai tìm tòi đầu liền nhìn đến bên ngoài cửa sổ nền tảng hạ miêu vài người đâu liền biết lý ra người ở bên ngoài nghe lén, này đây, lời này là nói cho bên ngoài kia mấy người nghe này lý lộ sinh làm đại ca vì lý ra mấy cái tỉ mùi huynh đệ đó là dùng hết toàn lực như thế nào đến bây giờ hắn sinh bệnh liền xứng đáng không ai quản. Cái gì đạo lý, còn có nhân tâm sao Cùng Lý Lộ Sinh nói trong chốc lát lời nói Trình Tứ Mai buộc hắn bảo đảm muốn đi bệnh viện chữa bệnh Ngày mai liền đi Lý Lộ Sinh nhìn Trình Tứ Mai Tuy rằng tưởng nói không, nhưng lại không đành lòng Đành phải đồng ý Thành, ta đây, đi rồi Ngày mai cái buổi sáng 9 giờ Ta ở khang thành bệnh viện cửa chờ ngươi Ngươi nếu là không đi, đời này ta đều không tha thứ ngươi Lời này nói xong, Lý Lộ Sinh không lời nói Chỉ phải gật gật đầu Bốn Mai, ngươi lưu lại ăn chút cơm đi, xem nàng vén màn tử phải đi." Lý Lộ Sinh ở phía sau nói, "Tính, ta liền không lưu lại cho ngươi người nhà ngột ngạt." Trình Tứ Mai cười khổ mà nói lời này, đối với hắn vẫy vẫy tay, liền đi ra nhà chính, mới vừa vừa ra khỏi cửa khẩu, liền nhìn đến Miu, ở chân tường phía dưới lý ra mấy huynh muội, Lý Văn Anh đám người cũng đều biểu tình rất xấu hổ, đứng thẳng thân thể, đối với Trình Tứ Mai nói, "Đại tỷ, ngài, ngài chờ hạ ăn cơm lại đi đi." Trình Tử Mai liếc liếc mắt một cái bên kia nhà bếp, liền cái nhóm lửa người đều không có, căn bản nhân ra liền không chuẩn bị cái gì cơm, bất quá là giật giật mồm mép ở chỗ này nói tốt nghe đâu. Chương 33 cầu hôn 33 chương 33 cầu hôn Nga, hảo a, ta vừa lúc đói bụng đâu." Trình Tử Mai nhướng mày nói, "Nàng" thốt ra lời này, Ngồi ở cửa Lý lão thái Đặng mà liền đứng lên, ăn cơm cũng thành a, Văn Anh, ngươi đi đem nhà ta kia mặc Lulu Đế Nhi rất lại đây, xem có thể hay không đảo ra điểm mặt tới, lại cùng thượng ta hôm qua cái giúp công đào trở về dâu dạy, cho ngươi bốn mai tỷ làm hầm cháo rau đi. Nương, về điểm này mặc Nhi không phải lưu trữ cấp đại ca ăn sao? Bằng gì cho nàng a? Lý Văn Quyên từ bụng trong vén màn tự liền ra tới, ngữ khí không tốt, ánh mắt chừng mắt Trình tứ Mai, cùng Trình tứ Mai đã là đêm nhà nàng mặc cấp ăn sạch dường như Tiểu quyền, ngươi cái không hiểu chuyện nha đầu Lý lão thái rủi tay liền chụp Lý Văn quyên một chút Cũng không biết có đâu hay không Dù sao Lý Văn quyên kêu đến cùng giết heo dường như Ngao ngao, mẹ, ngươi vì nữ nhân này đánh ta Đều là nàng hại ta đại ca Ngươi không đánh nàng ngươi còn đánh ta Được rồi, đừng ồn ào, nương đánh ngươi nên Lý lộ khởi một phen tấm quá Lý Văn quyên đè thấp tiếng nói đối nàng nói Ngươi có phải hay Không muốn cho cách vách biết nhà chúng ta chuyện này à. Cách vách Lý Long Giang một nhà tuy rằng là bên này Lý lộ sinh thân đại bá, nhưng hai nhà quan hệ vẫn luôn không tốt. Lý Long Giang người nọ lòng dạ hẹp hòi, không thể gặp chính mình huynh đệ quá đến so với hắn hảo, cho nên âm thầm không thiếu cấp Lý lão thái ngán chân. Phần 32 ta, Lý Văn Quyên cơm miệng. Nàng oán hận mà nhìn chằm chằm trình tứ mai liếc mắt một cái, hầm hừ về phòng. Đại tỷ, ngài ngồi đi, thực mau cơm phải. Lý. Ra thôn này một chút kỳ thật ăn cũng là nhà ăn, phàm là bắt đầu làm việc người tan tầm đều đến thôn nhà ăn đi lãnh cơm ăn, này người một nhà hôm nay cái là bởi vì Lý Lộ sinh bệnh, cho nên cũng chưa xuất công, không xuất công cũng liền không cơm nhưng lạnh, cho nên từ buổi sáng đến bây giờ một nhà già trẻ đều là bị đói. Lý Văn Anh ở nhà bếp bận việc, Lý Lão Thái liền tới đây, đầy mặt cười, bốn mai a kỳ thật ta đã sớm muốn cho Lộ sinh đem ngươi mang đến, chúng ta trông thấy, thật tốt khuê nữ. a. Lời này nghe trình tứ mai cả người khởi nổi ra gà, nàng muốn hỏi một câu, Thiếm, ngươi có phải hay không được dễ quên chấn a Ngươi đã quên ta lại không quên. Này đây, nàng đạm nhiên một câu, Thiếm, ta cũng rất vội, không có việc gì không hướng bên này đi, đời này đi tao số cũng không thể nhiều. Lời này lời ngầm chính là, ta tuyệt đối sẽ không gã cho ngươi nhi tử. Nhìn xem, này khuê nữ sao còn nói lời này, ngươi cùng nhà ta lộ sinh kia chính là có bà mối, kia chu thẩm nhi nhưng tới nói quà, chúng ta lộ sinh đâu đối với ngươi cũng là thật vừa lòng ta bên này đâu, là không vội xong vội xong rồi phải chuẩn bị cùng ngươi nương nơi đó đi cầu hôn đâu gì, nàng lời này lập tức liền đem trình tứ mai cấp nói ngốc lúc này trong phòng truyền đến lý lộ sinh suy yếu thanh âm, nương ngài nói, nói đều là gì ta sẽ không cưới bốn mai ta cùng bốn mai không duyên phận bốn mai, ngươi đi đi, đừng nghe ta nương ta không thể hại ngươi, lộ sinh ngươi nói bậy gì, ngươi tâm tâm niệm Niệm còn không phải là tưởng cưới bốn mai sao, sao mẹ tán thành, ngươi còn không vui, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không tìm táo a? chớ trọc nương sinh khí, nương chính là tuổi lớn, ha ha, tuổi lớn là có thể cày già lên mặt sao, trình tứ mai minh bạch, lý lão thái đây là đánh đến một tay hảo bàn tính a. nàng biết chính mình nhi tử được bệ nặng, bên người yêu cầu người chiếu cố không nói, còn phải phí tiền a. nàng đâu, bên này đồng ý trình tứ mai cùng lý lộ sinh hôn sự, kia qua đi liền có. Thế đem Lý Lộ Sinh đẩy cho Trình Tứ Mai, nói cái gì, nếu các ngươi kết hôn, ta đây nhi tự chính là ngươi người, hắn sống hay chết, ngươi quản đi. Trình Tứ Mai đẩy lòng một mảnh lạnh lẽo, nàng rất rõ ràng, nếu là thuận lý lão thái ý, nàng tiếp Lý Lộ Sinh cái này phóng tay khoai lang, kia chờ nàng chính là vất vả, bởi vì liền tính là Lý Lộ Sinh bền chỉ hết, kia động quá lớn giải phẫu người, về sau có thể hay không làm việc nặng còn hay nói đâu. Không khỏi mà, nàng từ đáy lòng đối vị này tính Toán tỷ Mỹ Lý Lão Thái dơ ngón tay cái lên, tán một câu, thím ngài hảo kỹ xảo a Nàng tưởng lập tức liền đi, nhưng không xong tiếng Lý Lão Thái tính kế. Nhưng nghe Lý Lộ Sinh nói, kia thật là cái hảo nam nhân, nàng lại không đành lòng, không bỏ được. Thẩm nhi, ta cùng Lý Đại ca về sau như thế nào không quan trọng. Trước mắt quan trọng nhất chính là Lý Đại ca bệnh đến lập tức trận trị. Ta nói với hắn hảo, ngày mai cái liền đi trong thành bệnh viện nằm viện phẫu thuật, ta cũng sẽ đi theo cùng đi ngài cũng đừng chuẩn bị người khác liền chuẩn bị tiền đi nói nàng cất bước muốn đi ai nha quê nữ à ta thường chỗ nào lòng như vậy nhiều tiền a phía sau lý lão thái muốn khóc thím ta còn là câu nói kia lý đại ca là lý gia lão đại vì lý gia ra, ra lực không cần ta nói ngài cùng hắn này đó để mùi nhóm đều xem ở trong mắt ghi tạc trái tim đi hiện giờ lý đại ca đây là bị bệnh yêu cầu các ngươi đại gia duy trì các ngươi đại gia không thể bỏ mặt đi kia chính là trí thân tịnh Với không mạng cầm thú hành via, Lý Tam Huynh Đệ để cho ta tới là khuyên bảo Lý Đại Ca đi chữa bệnh, ta làm được, dư lại liền xem các ngươi. Người này danh nhi, cây có bóng nhi, các ngươi đều ngẫm lại, nếu Lý Đại Ca này bệnh nằm xoài trên ở đây các ngươi mỗi người trên người, Lý Đại Ca có thể hay không mặc kệ các ngươi. Hảo, ta đi rồi, các ngươi chuẩn bị đi. Trình tứ mai nói, liền ra Lý ra đại viện. Lý Lão Thái sững sờ ở nơi đó. Lý Văn Anh cùng Lý Văn Mẫn cũng đều ngước xem ta, ta xem ngươi, không biết nói gì. Lý Văn Quyên từ trong phòng ra tới, đối với cổng ngoài liền mắng, người nào a? Làm nàng tới là ý gì nàng không biết a? Nàng luôn miệng nói thích đại ca, thích vậy lấy tiền tới a? Không lấy tiền quang nói chuyện ra làm chúng ta tiêu tiền, kia muốn nàng tới làm gì? Mẹ, dù sao ta không có tiền, nói, nàng quăng ngã tới cửa đi trở về. À nha nha, ngươi cái này vô tâm không phổi a, ngươi mặc kệ đại ca ngươi a. lý lão thái lúc này là thật nôn nóng, nàng nguyên bản tính toán, này trình tứ mai không có khả năng vắt chạy ra nước đi, nhưng thật không nghĩ tới, nhân ra liền một xu không ra, này nhi tử chính là nàng tâm đầu nhục a, đặc biệt là đại nhi tử, kia không thể nghi ngờ với nàng phụ tá đắc lực, trình tứ mai nói rất đúng, người mẹn ở, cả đời đâu chỉ kiếm thường 300-400 a. Theo lý này 300 khối chỉ liệu phí, thật nên ra, nhưng sao ra à, này một đám gặp chuyện này liền trốn hỗn chướng đồ vật. Nàng ánh mắt không tợn mà nhìn về phía Lý Văn Anh cùng Lý Văn Mẫn. hai Người các ngươi chạy nhanh trở về thương lượng từng người nam nhân, ngươi ca chữa bệnh tiền, các ngươi đều đến chơi nổi. Nương, nhà ta. Lý Văn Mẫn vừa muốn nói chuyện, đã bị Lý Lão Thái Quang một bạc tay. Số tiền nhân không phải đại ca ngươi, ngươi sớm bảy tám năm trước liền đã chết. Năm đó ngươi phát sốt, thiêu đến độ hôn mê bất tỉnh. Ngày mùa đông, là ngươi ca còng ngươi một đường chạy như điên tới rồi quê nhà về sinh viện đem ngươi cấp cứu sống, chờ ngươi ca trở về, bàn chân thường tất cả đều là huyết phao, đem đế giày đều dính vào trên chân, huyết nhục mơ hồ a. Lúc này ngươi dám nói ra kia thấy chết mà không cứu nói tới, ta liền dám một công sắt tự đánh chết ngươi, coi như ta không xin ngươi cái này không bản lệnh hóa. Ngươi nam nhân nếu là không đồng ý, ngươi liền quải tay nải về nhà tới, chúng ta cả nhà cùng nhau xuất công kiếm tiền cho ngươi ca chữa bệnh. Lạ, nương, ngài đừng nóng giận, ta lập tức liền hồi, lý văn mẫn là tỷ mùi ba cái trung lá gan nhỏ nhất, nàng gã. Nam nhân kia là Đông Lưu Trang kêu Lưu Phúc Lúng, là cái thợ mộc, bởi vì có điểm tay nghề, cho nên ở trong thôn làm đều là tu tu bộ bộ việc, việc nhẹ nhàng, nhưng hắn chính mình lại rất lười, nhân ra làm xong rồi việc đều chính mình tìm điểm việc khô khô, kiếm điểm dầu muối tiền, hắn đâu, chẳng những không ra đi kiếm, còn đem ở trong thôn kiếm tới tiền đều cầm đi đánh cuộc, một câu, đó là cái con bạc. Vì thế, hai vợ chồng không thiếu đánh nhau, nhưng Lý Văn Mẫn tính tình yếu đuối, lại không thắng nổi hắn quyền cước, mấy năm nay không thiếu bị khinh bị Lý Văn Anh cùng Lý Văn Mẫn hai tỷ mùi vội vã liền từ Lý ra đại viện đi ra ngoài muốn hướng ra đi Lý Lộ Khởi cũng cùng ra tới tới cửa cùng Lý Lão Thái nói thanh nương ta cấp đại tỷ đưa trở về ưng Lý Lão Thái xem xét liếc mắt một cái nhà chính giác thường kia nhà ở đó là nàng con thứ hai Lý Lộ Sản cùng Giang Phượng Nga trụ nhà ở từ buổi sáng nàng liền tống cổ lão nhị cùng hắn tức phù đi thượng công người một nhà không Thế đều không làm việc a không kiếm công điểm đến cuối năm hạ ăn gì uống gì giang vượng nga từ biết chính mình không thể mang thai sâu tính tình liền trở nên trầm mặc vẫn luôn là giữ yên lặng lý lão thái tuy rằng vài lần muốn khuyên bảo lý lộ sản cùng nàng ly hôn lại cưới một cái hảo sinh cái hài tử a chính là cân nhắc lợi hại đã lâu vẫn là không há mồm vì sao liền bởi vì giang vượng nga thân cửu cựu cử lý tam đức hắn là thôn bí thư chi bộ hắn bởi vì giang vượng nga quan hệ đối bọn Họ lý ra chính là chiếu cố đến không ít Nàng lo lắng vạn nhất thật sự liền đem Giang Phượng Nga đuổi đi Kia lý gia ở trong thôn nhưng chính là Lý Tam Đức kẻ thù Đến lúc đó đương bí thư chi bộ tưởng Cho ai xuyên làm khó dễ gì đó Còn không phải một câu chuyện này Lúc này còn không đến tang tầm thời điểm Lão nhị hai vợ chồng không trở về Lý lão thái nhìn bọn họ nhà ở Lại trong đầu ở tính toán Lão nhị lần này có thể lấy ra nhiều tiền Tới cấp lộ sinh chữa bệnh Trái lo phải nghĩ cũng Không nhiều ít, ở trong thôn kiếm tiền, đều là nàng một tay quảng, vớt ở lão nhị hai vợ chồng trong tay tiền, cũng chính là giang phượng Nga nhạc hạ thời điểm làm theo thùa may vá việc kiếm về điểm này, kia có bao nhiêu a? Nàng nghĩ, liền sầu muộn mà thở dài một tiếng. Lúc này, trong phòng Lý Lộ Sinh kêu nàng, nương, ngài tiếng vào, ta có việc nhi. Ai, Lộ Sinh, ngươi đừng vội, nương tới. Lý Lão Thái Cường đánh tinh thần, bước chân nhanh chóng mà vào nhà đi. Trong phòng, Lý Lộ Sinh vẫn là... Dựa vào giường đất biên, nương, nếu bốn mai nói, ta này bệnh đến trị, ta cũng ứng nàng này bệnh ta ngày mai cái liền đi bệnh viện trị, nghe xong hắn nói như thế, Lý Lão Thái trong lòng cách ứng, tưởng nói, nhi tử, ngươi sao liền nghe nàng nhưng trước mắt không phải nói này đó, canh giờ, Lý Lão Thái cầm miệng, nghe Lý Lộ Sinh tiếp tục nói, nhưng là, nương, ta không cần bọn họ ra tiền, ngài đi trong thôn giúp ta vay tiền, lấy danh nghĩa của ta mượn, chỉ hết, ta chính mình trả nợ, Lộ Sinh Chuyện này ngươi không quan tâm, bọn họ đều là ngươi giúp đỡ nương mang đại, bọn họ nên giúp ngươi, chuyện này có nương làm chủ đâu. Lý lão thái suýt nửa dôi lệ, nhiều hiểu chuyện đại nhi tử, ông trời a, ngài nhân phù hộ ta lộ sinh a. Nương, bọn họ đều thành ra lập nghiệp, cũng đều không dư giả, liền nhị tỷ, ngài như vậy bất nàng, không phải làm nàng trở về cùng tỷ phu đánh nhau sao. Nàng lại đánh không lại tỷ phu, kết quả là có hại còn không phải nhị tỷ, ngài nhẫn tâm a. Đại tỷ bên kia ngài. Liên lại càng không nên muốn, muốn bọn họ tiền, đại tỷ phu liền phải đi ra ngoài hòa hòa cậu, những cái đó cậu cũng là một cái mệnh a ta không thể dùng cậu mệnh tới đến lượt ta, quá thiếu đạo đức. Ngài liền nghe ta, đi theo thôn thường mượn, ta hảo lúc sau, ta còn. Lý lộ sinh nói, cảm xúc quá kích động, liền lại ho khan lên. Lý lão thái vội lấy qua thủy, uy hắn uống lên một chút, lão mắt chớp vài cái, nhìn chính mình như tử mặt, thật cẩn thận hỏi, kia lộ sinh, bốn mai sao nói, ta chính là. Nghe nói, nàng cùng chồng trước ly hôn thời điểm trong tay bỏ súng một trăm nhiều khối đầu. Kia trước cô em chồng đến trên cửa đi thảo muốn bị nàng bắn cho đi rồi, nàng trong tay chính là có tiền, nàng liền chưa nói, nương, ngài sao có thể nói lời này? Chúng ta bằng gì dùng nhân ra bốn mai tiền? Chúng ta cùng bốn mai gì quan hệ a? Gì quan hệ? Hai người không phải ở lui tới chuẩn bị kết hôn sao? Sao, nàng như vậy cho người tốn chút tiền không nên a? Lý lão thái lời này đem lý lộ, Sinh đều cấp khí vui vẻ, Nương, ngài chính là nói, Chỉ cần ngài có một hơi ở, Ngài liền không thể làm bốn mai vào cửa, Còn có nàng kia quê nữ, Kia đều là liên lụy, Sao, ngài lúc này nguyện ý à? Ai, lộ sinh, ta hai mẹ con có gì nói gì? Nương sao tưởng được đến, Ngươi sẽ đến này bệnh a? Ngươi nói, này bệnh nặng thành như vậy, Chính là chỉ hết, Kia cũng, ai, ta này không phải vì ngươi tưởng sao? Nàng nếu nguyện ý chiếu cố ngươi, Ta, ta còn nói gì, nương, ngài không cảm thấy như vậy đối bốn, mai không công bằng sao? không thành, ta dù sao sẽ không cưới nạn, ngài đã chết này phân tâm đi. Lý Lộ sinh thúc ra lời này, Lý Lão Thái liền nóng nảy, giơ tay muốn đánh hắn, nhưng xem hắn kia vàng như nến sắc mặt, lại buông tay tới, ngươi cái này tiểu tử thối, ngươi đương đương nguyện ý tiếp nhận nàng cùng kia liên lụy quê nữ a, còn không phải là vì nàng có thể tới chiếu cố ngươi. Ngươi này tiến thành đi làm phẫu thuật lớn, ba dặm năm thôn ai không biết, lại nhà ai nữ tự nguyện ý gả ngươi. Chẳng lẽ ngươi về sau cứ như vậy mang theo hai cái tiểu tử quá cả đời đi? Hai tiểu tử trưởng thành, đều thành ra, ngươi cũng già rồi, làm sao ai hậu hạ ngươi? Ta chính mình quản ta chính mình, dù sao ta không liên lụy bốn mai." Lý Lộ Sinh nói, lại ho khan lên. Lúc này ho khan đến đạm thế nhưng mang theo tơ máu, đem Lý lão thái sợ tới mức không lại nói với hắn người khác liền lẩm bẩm câu, về sau rồi nói sau, liền đi ra ngoài, tới rồi buổi tối, lý lộ sản hai vợ chồng đã trở lại, là bưng, từ trong thôn lãnh tới cháo rau trở về, rang vừa Nga đêm cháo rau phân mấy chén, mỗi người quán đều chỉ là một cái chén đế liên này cũng không biện pháp, mọi người đều chấp và ăn một ngụm, sau đó Lý Lão Thái lại đem cấp lão đại Lý Lộ Sinh thấu tiền chữa bệnh chuyện này nói, giang phượng Nga nhưng thật ra không do dự, trực tiếp về phòng đi lấy ra tới một cái khăn tay nhỏ bao, cởi bỏ khăn tay từ bên trong lấy ra tới một chồng tiền lẻ, đếm đếm tổng cộng hơn 30, đưa cho Lý Lão Thái, nương, đây là chúng ta toàn bộ tiền, lại không đủ, chờ ta về nhà mẹ để đi mượn điểm tới. Lý Lão Thái trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên cùng chính mình lường trước không sai biệt lắm à. 30 cùng 300, kém không ít đâu. Làm Giang Phượng Nga đi nhà mẹ để vay tiền, kia nàng Lý Lão Thái mặt già hướng chỗ nào gác. Cho nên, nàng nói, ngươi trước không cần mượn, ta nghĩ lại biện pháp, Nga. Giang Phượng Nga liền biết bà bà sẽ nói như vậy, nàng là kéo không dưới mặt già làm chính mình về nhà mẹ. Để mượn, cho nên, cũng liền an tâm, xoay người lấy quá mệt mỏi vì lấy cớ về phòng. Lý lộ sản nhìn Lý Lão Thái Nương ta đại tỷ cùng nhị muội các nàng Có thể ra nhiều ít Bằng không ta tìm trong thôn mấy cái kết Giao không tồi đi mượn điểm Phần 33 lời này mới vừa nói xong Bên ngoài liền tiến vào người Là Lý Văn Mẫn Bên này lãnh Hải tử Bên kia quái tay nải Nương hắn không chịu ra tiền Ta không biện pháp Liền mang Hải tử đã trở lại Ngài yên tâm ta sẽ giúp đỡ trong nhà thủ công Kiếm tiền Ai nha hắn không cho liền không cho đi Ngươi trở về làm gì Ở nơi đó còn có thể từ trong thôn lãnh lương thực ăn, Ngươi trở về, Ngươi hộ khẩu cũng không ở thôn, Ngươi ăn gì, Còn đem hài tử cũng mang về tới, Ngươi nói ngươi sao như vậy xuẩn, Lý lão thái kêu la lên, Nương, kia không phải ngài nói, Nếu hắn không vay tiền, Liền, Lý văn mẫn ngốc tại nơi đó, Khó hiểu mà nhìn lý lão thái, Ai, Văn mẫn a Ngươi sao liền như vậy ngu xuẩn đâu, Ta là nói, Nhưng ta không phải nổi nóng, Nói sao, Ngươi sao coi như thật nương ta Lý Văn Mẫn trợn tròn mắt, trách không được sắp ra cửa thời điểm, nàng nam nhân Lưu Phúc Lúng kêu, ngươi có bản lĩnh ra cái này môn liền lại đừng trở về. Nguyên lai, nàng không nghĩ tới, lão nương cùng Lưu Phúc Lúng đều nghĩ tới, như thế xem ra, thật sự như nương nói như vậy, nàng là có điểm bổn. Kia nương ta đi trở về, trở về liền sẽ bị Lưu Phúc Lúng che cười, nhưng che cười liền che cười đi, tổng không thể như nương nói như vậy, nàng chẳng Những không thể cấp trong nhà giải ưu, Ngược lại còn mang theo hài tự trở về ăn uống, Phân đại gia trong chén về điểm này thật nhi đi. Thiên đều như vậy đen, Ngươi đi đâu nhi? Phải đi về kia cũng đến ngày mai, Lý lão thái đem Lý văn mẫn tiếp đón trở về. Muốn ta xem, Nương liền trước đừng làm nhị tỷ đi trở về, Lượng lưu phúc lúng mấy ngày, Xem hắn cấp không vội, Nóng nảy, Liền sẽ tới đón nhị tỷ, Nhị tỷ mặt mũi cũng che chở, Lý lộ khởi ra tới, Nhìn đến nhị tỷ nói. Ân nói đạo cũng là như vậy trở về. Ngươi nhị tỷ quá không mặc mũi, nhưng lý lão thái cũng tán đồng con thứ ba nói. Nhưng lưu tại trong nhà ăn không, này không hảo đi. Ngày mai ta đại ca không phải muốn đi trong thành chữa bệnh sao? Vừa lúc trong nhà không ai tay, khiến cho nhị tỷ đi chiếu cố ta đại ca. Nhà chúng ta người nên xuất công xuất công như vậy chiếu cố người bệnh cùng kiếm công điểm hay không trầm chế, không phải thực hảo. Lý Lộ Khởi thuốc ra lời này, bên kia Lý Lão Thái liền vui vẻ, Lão Ngũ A, thật là không nghĩ tới, ngươi này đầu linh phiếm A, cùng đại ca ngươi giống nhau, nghĩ đến kia chủ ý chính là Hảo, ta chính là đi theo đại ca học, vạn sự không thể xúc động, nếu muốn Hảo lại đi làm, Lý Lộ Khởi nói, ân, ân, đối, Lý Lão Thái vui vẻ. Ngày hôm sau 9 giờ, Trình Tứ Mai liền đúng giờ tới rồi khang thành bệnh viện cửa, đợi không bao lâu sau, Lý Lộ Sinh cũng tới, cùng hắn cùng nhau tới còn có Lý Lão Thái, Lý Lộ Khởi cùng với Lý Văn Mẫn, nhìn đến Trình Tứ Mai, Lý Lão Thái đầy mặt đều lạ, cười, thật xa liền thân thiết mà kêu, bốn mai a ngươi sớm tới a nhìn xem, đều là Lộ Khởi tiểu tử này thức dậy chậm, bằng không liền không cần bốn mai ở chỗ này chờ chúng ta, ta cũng là vừa tới, Trình Tứ Mai nhìn xem Lý Lộ Sinh, Hắn là ngồi xe ngựa tới Đánh xe người là lý lộ khởi Lý đại ca, ngươi, không có việc gì đi Từ trình tứ mai xuất hiện Lý lộ sinh tầm mắt liền không rời đi quá nàng Trình tứ mai trong lòng lại cao hứng Lại khổ sở, cao hứng chính là lý lộ sinh trong lòng lại Chính mình, nhưng khổ sở chính là Hắn sao liền bệnh đến như vậy trọng Ta không có việc gì Bố mai, mệt ngươi, lý lộ sinh xin lỗi mà nói E ngại lý ra người đều ở trước mặt Trình tứ mai chưa nói cái gì Chỉ thấp thấp mà một câu, chúng ta vào đi thôi. Nhưng làm nàng cùng lý ra người cũng chưa nghĩ đến chính là, bọn họ tới rồi bên trong muốn nằm viện, lại bị báo cho, không có giường ngủ, này trong vòng nửa tháng cũng chưa không giường ngủ. Trình tứ mai hỏi thăm hạ, lại bị báo cho nói, có một cái trong thôn người nhà ăn làm nấm canh, bên trong không cẩn thận mang vào nấm độc, kết quả tạo thành toàn thôn người tập thể trúng độc. Lúc này toàn bệnh viện tất cả đều bận rộn an trí này đó chúng độc người, chỗ nào còn có dãnh dư giường ngủ cấp Lý Lộ Sinh. Cái này làm sao? Trường 34 ngươi dám? 34 trường 34 ngươi dám? Nếu tới như vậy không khéo, kia chúng ta liền trở về đi. Lý Lộ Sinh vốn dĩ liền không quá nghĩ đến, lúc này thấy không giường ngủ, lập tức liền đánh lui trống lớn. Lý Lộ Sinh, ngươi liền như vậy điểm tiền đồ sao? Vì tỉnh tiền, mệnh đều từ bỏ. Sao, ngươi tưởng trở về tiếp tục nằm ở trên giường đất, làm một nhà già trẻ nuôi sống ngươi, ngươi cũng nằm được. Trình tứ mai nhất thời liền phát hỏa, một đốn không khách khí mà rỗi hắn một hồi. Ta, Lý Lộ Sinh bị nói á khẩu không trả lời được, cũng không phải là sao. Này trận vì hắn bệnh, trong nhà không thiếu lăn lộn, đều lúc này nhị mùi lý văn mẫn còn mang theo hại tử ở nhà ở đâu, nhị tỷ phu bên kia không thèm. Quan tâm, đây là nắm chính xác hắn lão lý ra không năng lực, còn phải ngoan ngoãn tống cổ lý văn mẫn trở về a Nghĩ đến đây, lý lộ sinh liền tức giận trong lòng, hắn cái này đương đại ca cũng không thể như thế túng. Này đây, hắn khẻ cắn môi, ân, bốn mai, ngươi nói rất đúng, ta nghe ngươi. Hôm qua cái hắn nói hắn nghe bốn mai, đó là không làm trò trình tứ mai trước mặt. Lúc này thế nhưng như thế cấp trình tứ mai mặt, lý lão thái sắc mặt liền khó coi, bất quá nhìn xem ốm yếu nhi tử, nàng âm. Thầm nghiến răng, nhìn xuống còn như cũ cười bộ dáng đối trình tứ mai, bốn mai, ngươi xem làm sao, các ngươi ở chỗ này chờ, ta thật mau trở lại, chuyện tới hiện giờ, trình tứ mai còn có thể tưởng biện pháp gì, nàng cũng chỉ hảo đi tìm một người, cũng liền người này có thể giúp bọn hắn, nàng đi một bên bưu cục, ở nơi đó có thể gọi điện thoại, lý lão thái thấy nàng phải đi, liền cấp lý lộ khởi đưa mắt ra hiệu, lão ngủ, ngươi đi giúp ngươi bốn mai tỷ, ân, lý lộ khởi nghe lời mà đi theo trình tứ mai cùng nhau hướng bưu cục đi, trình tứ mai chỗ nào sẽ không biết lý lão thái đây là không yên tâm, sợ nàng giữa đường chạy, bất giác khóe miệng nhấc ra một mạc cười lạnh, thầm nghĩ, lúc này chính là ngươi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi, lộ sinh ở chỗ này đâu, bốn mai tỷ, ngươi đừng để ý, ta nương, chính là người già rồi, chuyện này nhiều, lý lộ khởi bước nhanh theo kịp, đối nàng nói lời này, Ân, trình tứ mai đối cái này lý ra lão ngủ kỳ thật không có gì ác cảm, bởi vì đời. Trước, nàng gả cho Lý Lộ Sinh sau, chính đuổi kịp Lý Lộ Khởi nói tức phụ, phía trước phía sau, lại là xây nhà, lại là Lý Lộ Khởi kết hôn đều là nàng cùng Lý Lộ Sinh thu xếp, không biện pháp, Lý Lão Thái già nua, trong tay cũng không có tiền, cũng chỉ dư lại miệng có thể lại nhảy trên cơ bản phí tiền cố sức chuyện này đều Lý Lộ Sinh bọn họ hai vợ chồng làm, đến đổi Lý gia Lão nhị Lý Lộ Sản, hắn cùng Giang Phượng Nga Tri Giang lại vẫn luôn không thoải mái, Lý Lộ Sản cũng là cái trung thực, không có gì kiếm tiền năng lực tự nhiên cũng giúp không được gấp cái gì. Hiện giờ, nghe lý lộ khởi như vậy sang sóc mà cùng nàng nói lời này, trình tứ mai trong lòng vẫn là thoải mái. Mặc kệ nói như thế nào, lý ra vẫn là có tốt, bằng không, nàng cũng sẽ không trọng sinh một đời lại nhảy vào lý ra cái này hố.